Nàng theo bản năng hỏi, ngươi xem ta làm gì? Chúng ta nhận thức sao? A Giao nhưng thật ra nhận ra người tới, Lưu Hương Nguyệt, ngươi nhìn cái gì đâu? Lưu Lôi Vũ nghe thấy tên này, đoán được là song phong thôn người, nhưng rốt cuộc là ai nàng thật không có ấn tượng. A Giao liền cho nàng giải thích, nàng là lý chính gia tiểu nữ nhi. Nghe A Giao như vậy vừa nói, Lưu Lôi Vũ lúc này mới nhớ tới, đời trước trong chi nhớ Lý chính ra xác thật có như vậy một cái ẩn hình người giống nhau tiểu nữ nhi, các nàng chưa từng có bất luận cái gì giao thoa, liền mặt đều chưa từng gặp qua, khó trách nàng không quen biết. Lưu Hương Nguyệt Kỳ thật luận tuổi, so lưu lôi vũ cùng á giao đều phải đại một tuổi. Nhưng là nàng xanh sao vàng gọn, lớn lên phá lệ nhỏ gầy, không sai biệt lắm so lưu lôi vũ còn lùn nửa cái đầu. Lý chính ra ra cảnh song phong thôn người đều là rõ như ba ngày. có thể cung đến khởi một cái từ nhỏ ở huyện thành đi học nhi tử, lại đem nhỏ nhất nữ nhi dương thành này phó dân chạy nạn bộ Giáng có thể nghĩ cái này cô nương ở nhà là quá cái dạng gì nhật tử đi. Lưu lôi vũ chính mình ra tuy rằng trước kia cũng là khốn cùng thất vọng nhật tử khổ sở, nhưng mẹ con sống nương tựa lẫn nhau lẫn nhau nâng đỡ, trong lòng cũng không chịu khổ. Lúc này nhìn lưu Hương nguyệt, lưu lôi vũ tuy rằng không quen biết nàng, lại đối nàng phát lên một ít đồng tình tâm. Lưu Hương Nguyệt từ đầu đến cuối trong mắt liền không có thấy quá A Giao, nàng thẳng ngơ ngác hướng về phía Lưu Lôi Vũ đặt câu hỏi, ngươi là Dương Thị Nhi Tử. Đối với Lưu Hương Nguyệt thẳng hô chính mình mẫu thân tên Húy Hành Vi, Lưu Lôi Vũ như mày, ngươi muốn nói cái gì? Ta vừa rồi đều thấy, các ngươi lén lút trao nhận. Lưu Hương Nguyệt thốt ra lời này xuất khẩu, A Giao đều không thể nhẫn nàng, nói bừa cái gì đâu ngươi. Ngươi hiểu lén lút trao nhận ý từ sao? có phải hay không muốn ta sẽ lạ ngươi miệng? A dao cũng không phải là nhậm người đắn đo mềm quả hồng, nàng nổi giận đùng đùng vọt tới Lưu Hương Nguyệt trước người, trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lưu Hương Nguyệt, rất có Lưu Hương Nguyệt còn dám nói bậy nàng liền thật muốn động thủ tư thế. Lén lút trao nhận, cái này tội danh thật là đáng sợ, một khi truyền ra đi, đủ để hủy diệt A Giao cả người. Lưu lôi vũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh lúc sau, ngược lại bình tĩnh lại. Nàng đi lên trước đối Lưu Hương Nguyệt giải thích, nếu ngươi nghe được chúng ta nói chuyện, vậy ngươi khẳng định nghe thấy được, ta thiếu trần gia ba lượng bạc, trần gia mội mội xem ta đáng thương không nghĩ thu, ta cầm ta mẫu thân cây châm tới trả nợ. Lưu lôi vũ không sợ Lưu Hương Nguyệt không tin, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một khắc cây châm tới cấp Lưu Hương Nguyệt xem, này hai cây châm đều là ta mẫu thân, là ta vô dụng không thể làm mẫu thân quá thượng hảo nhật tử, hiện giờ mới muốn bắt nàng trang sức ra tới đổi tiền xuống tạm. Đưa hai căn châm bạc bãi ở Lưu Hương Nguyệt trước mặt khi, nàng đồng tử nháy mắt co rút lại. Khó trách từ trước mọi người đều nói, Lưu gia có tiền, Dương thị mặc vàng đeo bạc. Qua nhiều năm như vậy, Lưu Lôi Vũ còn có thể lấy đến ra hai căn châm bạc tới đổi tiền, ai biết sau lưng còn cất giấu nhiều ít núi vàng núi bạc. Ngươi cùng nàng giải thích làm gì? A giao đẩy ra Lưu Lôi Vũ, ý bảo nàng chạy nhanh đem châm bạc thu hồi tới. Nàng chính mình tắc nổ xuống trên đầu châu thoa, Triển lãm đến Lưu Hương Nguyệt trước mặt, mở đôi mắt của ngươi nhìn xem rõ ràng, bổn cô nương mang chính là cái dạng gì trang sức. Kia trâm bạc kiểu dáng cổ xưa, vừa thấy liền không phải cô nương ra mang, ngươi thật muốn biên nói dối, còn không bằng nói ta này căn châu thoa mới là lén lút trao nhận đâu. Nga ngươi biết ta này châu thoa là từ đâu ra nha, ngày hôm qua ta ngọc tuyết tỷ tỷ tặng cho ta, nàng dạy ta cưới ngửa khi ngươi cũng ở bên cạnh nhìn, ngươi còn muốn nói cái gì. Lưu Lôi Vũ đông nhiên từ a dao trong miệng nghe thấy Ngọc Tuyết Tỷ Tỷ tên này khi còn ngây ra một lúc. Nguyên lai like a dao châu thoa là cái này Ngọc Tuyết Tỷ Tỷ đưa. Nàng là ai? Vì cái gì sẽ đưa a dao châu thoa? Này đó ý niệm từ Lưu Lôi Vũ trong đầu chợt lóe mà qua, trước mắt không phải tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm. Nàng đối với Lưu Hương Nguyệt nghiêm túc lại nghiêm khắc nói, lén lút trao nhận loại này lời nói quá phận đả thương người. Ta cùng với Trần Gia muội muội đều đảm đương không dậy nổi, thỉnh ngươi trăm triệu không thể lại nói bậy. Nếu ngươi không tin, ta nhưng cùng ngươi cùng vào thôn, ta thiếu Trần Gia tiền sự tình, Trần Gia ra cũng là biết đến, ta nguyện ý làm trò Trần Gia ra mặt cùng hắn giải thích. Nhưng mà từ Lưu Lôi Vũ đem châm bạc lấy ra tới lúc sau, Lưu Hương Nguyệt trên mặt liền vẫn luôn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Cũng không biết nàng có hay không nghe đi vào Lưu Lôi Vũ nói, tóm lại không qua một hồi. Nàng chính mình xoay người đi rồi A Giao khi muốn đuổi kịp đi mắng nàng Nhưng mà Lưu Hương Nguyệt chạy trốn bay nhanh Trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng Lưu lôi vũ nắm mắt to truy ở A Giao phía sau Nàng đối A Giao giải thích A Giao, ta mấy ngày nay liền ở tại trong thôn nhà ta láo trong phòng Nếu là này Lưu Hương Nguyệt thật sự đến trong thôn nói bậy Ta nhất định đem sự tình toàn giải thích rõ ràng Không cho nàng liên lụy ngươi A Giao lại không giống lưu lôi vũ như vậy khẩn trương, không có việc gì dông Tô Ca, chúng ta thanh thanh bạch bạch, nàng thật dám nói bậy ta liền thật dám xé nàng miệng. Tiểu cô nương đanh đá lên, một đôi mắt hạnh trừng đến tròn tròn, khí thế là lấy mười phần, nhưng đáng yêu làm người chỉ nghĩ ôm vào trong ngực. Thanh thanh bạch bạch lưu lôi vũ trong lòng có quỷ, tiếc nuối bằng phẳng không đứng dậy. Mắt thấy hai người đã sắp đi vào thôn, lưu lôi vũ đem mắt to dây cương đưa cho A dao chính mình lấy. A Giao, sắc trời không còn sớm ngươi đi về trước đi, ta nhớ tới có cái gì dừng ở phía sau, ta trở về tìm xem. Nàng chính là muốn tránh ngại, cùng A Giao tách ra đi, đừng làm người trong thôn thấy mà thôi. Cái này nói dối thật sự là có đủ vụ về, thế cho nên A Giao nghe xong trực tiếp phụt nở nụ cười. Dông tố ca ngươi liền không cần hạt lo lắng, thường lui tới chúng ta lại không phải không có cùng nhau đi qua, lúc này mới càng không nên trột ra đâu. A Giao càng là nói không chột dạ, Lưu Lôi Vũ này trong lòng liền càng không chấm đất. Nhưng mà A dao căn bản không chuẩn nàng tránh ra, Lưu Lôi Vũ đành phải quy quy củ củ đi theo mắt to mặt sau, một đôi mắt nhìn chằm chằm mắt to lửa cái đuôi, không dám hướng bên cạnh sai thượng nửa phần. A Giao thấy thế cũng chỉ đến tùy nàng. Đúng rồi, Dông Tô Ca, ngươi còn không quen biết ta Ngọc Tuyết tỷ tỷ đi. A Giao nhắc tới Khởi Chu Ngọc Tuyết, khoe miệng liền mang theo ý cười. Ngọc tuyết tỷ tỷ là trần Gia y quán chu quản sự chất nữ, nàng tưởng mua chúng ta tất trượng thảo dễ củ, đặc biệt tiểu nhân cái loại này. A Giao nói xong công sự, lại nhịn không được chia sẻ khởi nàng bạn mới bằng hưu vui sướng tới. Ngọc tuyết tỷ tỷ người nhưng hảo, nàng thật là lợi hại, chính mình là có thể chạy thương, chính là nàng giáo hội ta cưới ngựa. Lưu lôi vũ lỗ thai chỉ nghe thấy A Giao ngắn ngủ nói mấy câu chung đề ra rất nhiều lần Ngọc tuyết tỷ tỷ tên, trong lòng càng thêm chua sót. cái này ngọc tuyết tỷ tỷ không chỉ có giáo a giao cưỡi ngựa, còn cho nàng tặng châu thoa. so với chính mình đưa cái kia trâm bạc đẹp nhiều hơn nhiều. a giao bởi vì cùng chu ngọc tuyết giao bằng hưu, lại bị chu ngọc tuyết trợ giúp, trong nội tâm là tưởng hồi báo chu ngọc tuyết một hồi. chu ngọc tuyết chạy tới này khe núi tử song phong thôn, vì chính là lưu lôi vũ đảo đến dễ củ. a giao một cái kính ở lưu lôi vũ trước mặt nói chu ngọc tuyết lời hay. chính là muốn cho lưu lôi vũ có thể đáp ứng số dưới, không gọi chu ngọc tuyết chạy cái không? đúng rồi, ta châu thoa cũng là ngọc tuyết tỷ tỷ đưa, nàng kiếm tiền bản lĩnh có thể so hai ta lợi hại nhiều. này châu thoa trong thành trang sức cửa hàng muốn bán được năm lượng bạc, nhưng là trong nhà nàng thỉnh tay nghề thợ thủ công tới làm, phí tổn chỉ cần một hai không đến. Liên này châu thoa thượng mỹ châu, ngọc tuyết tỷ tỷ nói là ở bờ biển thải châu người nơi đó thu, chỉ cần thu đại châu. Mẹ châu liền trực tiếp tặng không đâu. Đúng vậy. Lưu lôi vũ ngữ khí đã có chút toan khí, nàng khô cần lặp lại A Giao nói, Chu Ngọc Tuyết thật lợi hại. A Giao chỉ lo cao hứng, cái gì khác thường cũng không thấy ra tới, Kia, dông tố ca, ngươi có thể bán chút dễ củ cho nàng sao. Nàng chỉ cần trần gia y thì quán không thu cái loại này tiểu nhân. Nếu là thay đổi di vãng, mặc kệ A Giao nói cái gì, muốn ngôi sao muốn ánh trăng. lưu lôi vũ đều hận không thể một ngụm đáp ứng xuống dưới chỉ là lần này nàng thế nhưng lắc lắc đầu không được a dao a dao vừa nghe trên mặt tươi cười nháy mắt mất nhan sắc làm sao vậy dông tô ca thật sự là a dao trên mặt thất vọng thần sắc quá rõ ràng lưu lôi vũ rốt cuộc từ chua sót toán niệm trung hồi qua thần tới nhưng mà nàng cự tuyệt nói đã khai đầu lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống giải thích nói là Là bởi vì hẻm núi sở hữu đại dễ củ đều bị ta đào xong rồi, quá tiểu nhân ta liền lưu tại hẻm núi làm chúng nó lớn lên một ít, như vậy, năm sau cũng có thể đào đến dễ củ. Này xác thật là lưu lôi vũ buồn ý, nàng gần nhất cũng vẫn luôn ở như vậy làm, đem tất trượng thảo hạt giống, ba tán đến trong núi các nơi, chờ mong năm sau đầu xuân khi, có thể có nhiều hơn tất trượng thảo nảy mầm. Nàng tưởng cùng A Giao giải thích chính mình làm như vậy dụng ý. nhưng rõ ràng chính mình cự tuyệt A Giao trước đây, lại sợ nói nhiều sẽ làm A Giao cảm thấy nàng là ở che giấu. A Giao nghe xong Lưu Lôi Vũ nói, lại chưa nói cái gì, chỉ là ngữ khí trầm thấp không ít. Ngọc Tuyết tỷ tỷ ngày mai sẽ đến trong thôn, Dông Tố ca ngươi đêm nay ở tại trong thôn, ngày mai cùng Ngọc Tuyết tỷ tỷ thấy cái mặt lại trở về núi đi. Ngọc Tuyết tỷ tỷ người thật sự khá tốt, nếu là ngươi về sau còn có thể tại nơi khác đào đến dễ củ, ngươi liền giúp giúp nàng đi. Hảo sao? Lưu lôi vũ vừa nghe, ngày mai thế nhưng có thể cùng cái này Chu Ngọc Tuyết gặp mặt. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tranh cường hào thắng tâm ý tới, gặp mặt liền gặp mặt, nàng đảo muốn nhìn cái này Ngọc Tuyết tỷ tỷ là có bao nhiêu hảo, có thể làm a dao như vậy khen không dứt miệng. Cùng ngày ban đêm, lưu lôi vũ một người túc ở nhà mình lao trong phòng. Nàng mới vừa ngủ hạ. liền nghe thấy bên ngoài có người loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng dùng sức phá cửa chờ nàng lên mở cửa vừa thấy trần gia gia dơ lên cao nắm tay nổi giận đùng đùng xông tới hảo ngươi cái lưu lôi vũ ngươi cái hôn cầu ta đã sớm nhìn ra ngươi dụng tâm bất lương dám hư nhà ta a giao thanh danh ngươi ăn ta một cái quả đấm ai nha lưu lôi vũ hét thảm một tiếng đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía Chỉ thấy chung quanh một mảnh đen nhánh, cũng không có ông nội vọt vào tới đánh người. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vuốt chính mình gương mặt, lại cảm thấy quai hàm rõ ràng chính xác gần ẩn làm đau. Nhìn kỹ, nguyên lai like là nàng từ trên giường lăn xuống tới rồi trên mặt đất, quăng ngã đau. Phần 29 Mục lục trương chương 29 Hắc cung thành thượng thành nội, chủ đều là hắc cung thành nhất có uy tín danh dự gia đình giàu có. Này trong đó lại số trần gia tòa nhà lớn nhất nhất khí phái. Giờ dần kia hội, thiên còn hát đâu, trần gia nhà cao cửa rộng đại viện nội liền cãi cỏ ồn nào Vì sao? Bởi vì trần gia tứ tiểu thư, hiện giờ đương gia trần lao gia đích trưởng nữ, lại không hảo. Cái này trần tứ tiểu thư là có tiếng thân mình không tốt, trần gia vốn chính làm ở y, y quán, trong nhà nhiều ít đại phu đều xem không hảo nàng. Quanh năm suốt tháng chỉ là suốt đêm đến bên ngoài thỉnh đại phu đều không dưới 50 hồi. Đã nhiều ngày thời tiết chuyển lạnh, Trần Tứ Tiểu Thư vô ý nhiễm phong hàn, đã liền ăn vải thiên Trần ra đại phu khai dược, không chỉ có không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ban đêm ho khan còn là huyết. Không có biện pháp, đành phải suốt đêm phái người đi bên ngoài thỉnh danh y Trần Lao ra nghe xong quản sự tới báo, lên tiếng đã biết. Hắn không có phương tiện tiến nữ nhi khuê phòng, liền đi di nương trong viện. kêu quản gia có việc tới báo. Trần Phu Ú Nhân hàng năm ở Tiểu Phật Đường Lễ Phật, đã nhiều năm không hỏi ngoại sự. Trần Tứ Tiểu Thư nằm ở trên giường, trên người cái hậu tràn, chán thượng còn bọc khăn trùng đầu, sắc mặt tái nhợt hốc mắt sưng phù, sỏ xuyên qua toàn mặt vết sẹo đỏ tươi sưng to, nhìn không cá nhân dạng. Một cái một thân hắc y dị kính trang trang điểm nữ tử đứng ở Trần Tứ Tiểu Thư trong phòng, đối với phòng trong gương đồng sửa sang lại tóc mai. Tiểu Thư Ngươi cần phải sớm một chút trở về a, ta vẫn luôn tại đây trong ổ chăn che lại nhưng khó chịu. Trên giường Trần Tứ Tiểu thư đột nhiên kêu nổi lên chiếu gương Hắc Y Liễu nữ tử. Chu Ngọc Tuyết đã biết. Hắc Y Liễu nữ tử quay đầu lại, cười điểm điểm nàng thế thân, Trần Tâm Du Trần Tứ Tiểu thư, ngươi bệnh không nhẹ, ho khan lại bị thương giọng nói, vẫn là ít nói lời nói không cần lộn xộn cho thỏa đáng. Một lát sau, ngoài cửa có người gõ cửa. Hắc Y Chu Ngọc Tuyết đi ra cửa. Thị nữ A Lan đưa nàng ra sân, bên ngoài chờ đợi gã sai vật lãnh nàng một đường đi chuồng ngựa. Gã sai vật vội vàng một chiếc xe ngựa ra cửa, ở người gác cổng nơi đó giao đối bài. Người gác cổng thượng lão nhân vừa thấy gã sai vật mặt liền thở dài, lại là cấp tứ tiểu thư thỉnh đại phu A. Mau đi đi! Xe ngựa vẫn luôn đem Chu Ngọc Tuyết đưa đến hạ thành nội một gian ngày thường không người cư trú tiểu viện cửa. Chu quản sự từ cách vách nhân ra đi ra, nắm mã dẫn theo tay mải. tất cả đều giao cho chất nữ chu ngọc tuyết chu ngọc tuyết ở tiểu viện nội nghỉ ngơi nghỉ chân ánh mặt trời mới vừa lượng khi chu quản sự gia đại môn mở ra chu quản sự ra là cái tam hợp viện chính phòng là chu quản sự cùng phu nhân trụ đông xương phòng ở chu quản sự nhi tử tây xương phòng ở chu quản sự chưa gả tiểu nữ nhi cùng trong nhà lão buộc chu quản sự là trần gia y quán đại trưởng quầy là cái đại hồng nhân phụ cận người tìm y hỏi dược hoặc là cầu hắn làm việc người nhiều thực, sáng sớm liền có người hướng hắn ra môn đi lên. Chu quản sự nhi tử tiểu chu quản sự mấy năm nay cũng ra tới giúp đỡ chu quản sự xử lý sự tình, bởi vậy vào chu ra môn người, hơn phân nửa đều trực tiếp đi đông xương phòng tìm tiểu chu quản sự nói chuyện, mặt khác có 3 năm cá nhân tắt vào chính phòng. Chính phòng Tây Gian là chu quản sự thư phòng, trong phòng lập cái kệ sách to tử hướng về phía môn. trên kệ sách không mấy quyển thư, tất cả đều là tân mới cũ cũ sổ sách. tiến thư phòng ba năm người quen cửa quen mẻo vòng đến kệ sách phía sau, chỉ thấy bình phong mặt sau cất giấu một phiến cửa nhỏ. cửa nhỏ mở ra, liền đi thông cách vách nhân ra. chu quản sự ở bên trong ngồi vùi đầu tính sổ, hán phía sau cũng có một cái kệ sách to, kia phía trên cũng đôi một đại đẩy sổ sách. chu ngọc tuyết cũng chính là trần tứ tiểu thư trần tâm du, liền đứng ở bên cạnh giá sách. Tùy tay cầm một quyển sổ sách lận xem. Tới vài người là Trần Tâm Du trong tay mấy nhà cửa hàng đại trưởng quầy, tới cùng Trần Tâm Du báo chướng. Một hồi bận việc đến giữa trưa, trưởng quầy nhóm rốt cuộc đi trở về. Chu quản sư hỏi, tiểu thư, ngài muốn ăn điểm cái gì? Ta trở về nói một tiếng làm chuẩn bị. Trần Tâm Du lắc đầu, ta có việc, này liền đi ra ngoài. Nàng nửa đêm liền ra cửa, chiều thực vô dụng, liền ăn mấy khối điểm tâm, bụng là đã sớm nói bụng. Nhưng nàng lại nhớ tới, A Giao muội mỗi lần trước cùng nàng để qua, Tây Tập Thượng có một nhà canh thịt dê mặt tan ngon. A Giao nguyên lời nói là, này âm lanh thời tiết, Tới thượng một chén nóng rất canh thịt dê, uống xong đi khắp người đều ấm áp Nàng nghe xong, lúc ấy liền muốn nếm thử. An qua canh thịt dê mặt, Trần Tâm Du không nhanh không chậm cưỡi ngựa ra khỏi thành. Chờ nàng đuổi tới song phong thôn, đi vào A Giao ra môn ngoại khi, Trần Tâm Du lại biến thành Chu Ngọc Tuyết. Gõ vang lên A Giao ra viện môn. Thường lui tới A Giao thấy chu Ngọc Tuyết tới, chuẩn muốn giống cái chim sẻ nhỏ giống nhau. Ngọc Tuyết tỷ tỷ trường, Ngọc Tuyết tỷ tỷ đoàn vòng quanh nàng dịu rít nói nhiều không thể đỉnh. Nhưng hôm nay nàng lại thái độ khác thường, nếu máu có điểm héo. Bởi vì sự tình không làm tốt, Ngọc Tuyết tỷ tỷ ngày hôm qua ta cùng đào dược thảo ca ca nói chuyện của ngươi. Hắn tương đối có băn quan, ta hôm nay mang ngươi đi lại tìm hắn hảo hảo nói một chút đi. A Giao nói xong, lại chạy nhanh vì rông tố ca bù, kỳ thật ta rông tố ca là người rất tốt, hắn nói quá tiểu nhân dễ củ vẫn là lưu tại trong núi lớn lên tương đối hảo, hiện tại tất cả đều đào đi rồi, năm sau liền không có. Chu Ngọc Tuyết nghe thấy cái này cách nói, lộ ra rất là kinh ngạc ánh mắt, hắn lại như thế này nói. A Giao gật đầu, chính là, hắn không đào đi quá tiểu nhân dễ củ, người khác nếu gặp, cũng không nhất định liền sẽ lưu lại. Đến lúc đó hắn không phải chính mình có hại sao Chu Ngọc Tuyết hỏi ra vấn đề này khi Ánh mắt đen tối một phân Người chết vì tiền chim chết vì mồi Đúng là bởi vì đuổi tận giết tuyệt người Xa so nguyện ý lưu loại người nhiều đến nhiều Mới có thể dẫn tới hiện giờ tất trượng thảo cơ hồ Muốn tuyệt tích cục diện A Giao vừa nghe Có chút ngượng ngùng nở nụ cười Ta cũng hỏi qua dông tố ca vấn đề này Dông tố ca nói Người khác nghĩ như thế nào hắn quản không được Nhưng là chính hắn là nhất định sẽ làm như vậy. Chu Ngọc Tuyết nghe xong A Dao nói, nàng cười tủm tỉm nhìn A Dao, "A Dao muội muội, cái này Rông Tô Ca là gì của ngươi a? Ngươi vẫn luôn đều ở giúp hắn nói tốt, các ngươi quan hệ thực thân mật sao?" "Không có, không có." A Dao nóng nảy, gương mặt đều hơi hơi đỏ lên, không biết rốt cuộc là cấp vẫn là xấu hổ vội vàng giải thích, "Ta là sợ Ngọc Tuyết tỷ tỷ ngươi hiểu lầm Rông Tô Ca, hắn không phải tham tài người." Ai nha Ngọc Tuyết tỷ tỷ, ta không nói chuyện với ngươi nữa. A Giao xử tiểu tính tình, giận dỗi vung tay. Chu Ngọc Tuyết sang sảng cười rộ lên, nàng dùng bả vai nhẹ nhàng chạm chạm A Giao vai, được rồi được rồi, tỷ tỷ cho ngươi nhận lỗi, là tỷ tỷ không hảo nói lung tung. Ngươi thật sự nếu không lý ta sao? Nàng còn riêng học A dao bộ dáng, làm ra ủy khuất biểu tình tới, lập tức liền đem A dao làm cho tức cười. Tuy rằng Lưu Lôi Vũ không muốn đem tiểu nhân dễ củ đào ra bán cho Chu Ngọc Tuyết, hơn nữa nàng cũng nói đại dễ củ đều bán xong rồi, về sau cũng không nhất định sẽ lại có, nhưng Chu Ngọc Tuyết vẫn là quyết định muốn đi gặp nàng một mặt. A Giao một đường lãnh nàng đi tới Lưu Lôi Vũ ra láo cửa phòng ngoại, giơ tay gõ cửa. Lưu Lôi Vũ thực mau liền ra tới, chỉ là nàng đem đại môn mới vừa kéo ra một cái tiểu phùng, ra bên ngoài vừa nhìn thấy A Giao mặt, lập tức loảng xoảng một tiếng. dùng sức đem đại môn cấp đóng lại, a giao hoàng sợ, lưu gia lão phòng đã phong vũ phiêu diêu mười mấy năm, thực cũ nát, lại hàng năm không người cư trú, năm lâu thiếu tu sửa, liên nước chảy không thối, trục cửa không một đại môn môn trục đều đã sớm kêu con mối chịu ăn nửa căn, nơi nào chịu đựng được lưu lôi vũ như vậy dùng sức quăng ngã môn tàn phá? chỉ nghe vào lưu lôi vũ đóng cửa lúc sau, đại môn môn trục chỗ đã xảy ra kéo kẹt chi toàn ê răng tiêm minh thành. Theo sau liền ở lưu lôi vũ, A Giao cùng Chu Ngọc Tuyết ba người tầm mắt bên trong, chỉnh phiến đại môn thong thả, thong thả, hướng về ngoài cửa phương hướng ngã xuống. Lưu lôi vũ chơ mắt nhìn không tốt, nhưng nàng đã mất lực xoay chuyển trời đất, A Giao. Màu tránh ra. Môn muốn đổ. A Giao cùng Chu Ngọc Tuyết thối lui đến một trượng có hơn, nhưng đại môn ngã xuống đất sau tạp khởi phi dương bụi đất vẫn như cũ sặc đến các nàng hai người một hồi ho khan. Khu khu khu. Dông tố ca ngươi đang làm gì nha? Khu khu khu. A dao một bàn tay che lại miệng mũi, cau mày hít mắt, một cái tay khác ở chính mình trước mặt dùng sức phiến, hảo đem dương trần phiến xa một chút. Chu Ngọc tuyết lui xa hơn, đảo không như vậy chật vật, chỉ là nàng cũng níu chật mày, trên mặt cố nén cười. Lưu lôi vũ lại xấu hổ lại nóng vội, không rảnh lo đại môn còn không co quăng ngã kiên định, thiện tay chân cùng sử dụng từ trên cửa bò đi ra ngoài nhằm phía A dao. a giao ngươi có hay không sự mới vừa lao ra đi hai bước lưu lôi vũ đột nhiên thấy rõ đứng ở a Dao bên cạnh nữ từ mặt nàng chấn động này này như thế nào có điểm quen mắt ngày đó ở trần gia y địa quán lưu lôi vũ cùng trần gia tiểu thư gặp mặt khi nàng khi thật tổng cộng chỉ ở xem xét trần gia tiểu thư trên mặt vết sẹo khi nhìn đến quá liếc mắt một cái trần tiểu thư bộ dáng vội vàng thoáng nhìn dưới nàng cũng không có nhớ trần tiểu thư mặt mày cho nên lúc này nhìn đến Chu Ngọc Tuyết nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám xác nhận chỉ là trong lòng nghi hoặc thực nàng nhất thời không hề răng đi đến A Giao trước người năm bước nơi xa khi nàng chạy nhanh dừng lại A Giao ngươi không có việc gì liền hảo ta cũng không biết sao lại thế này nhẹ nhàng một quan kia môn liền ngã xuống A Giao kinh ngạc nhìn nàng ngươi lì ta xa như vậy làm cái gì người bên kia hôi đại lại đây chút nói chuyện đi lưu lôi vũ trong ngộng ông nội kia nhớ quả đấm còn hoảng ở trước mắt nàng liên tục lắc đầu ta chạm nơi này liền hảo lưu lôi vũ ra lão phòng ở thôn nhất bên ngoài bên cạnh gần nhất hàng xóm ra cũng cách thật xa liền đại môn đổ lớn như vậy động tĩnh cũng chưa có thể chuyển tới hàng xóm ra bên kia dẫn ra người tới xem xét nhưng mặc kệ nói như thế nào đây chính là ở trong thôn ai biết có thể hay không người nhiều mắt tạp lưu lôi vũ nhớ rõ ngày hôm qua lưu hương nguyệt giáo huấn chính là muốn cùng A Giao bảo trì khoảng cách. A Giao thấy nói bất động nàng cũng chỉ đến từ bỏ. Ta đây cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Ngọc Tuyết tỷ tỷ. Nói xong A Giao lại cấp Chu Ngọc Tuyết giới thiệu. Ngọc Tuyết tỷ tỷ, đây là Lưu Lôi Vũ, chính là ở trong núi đảo rễ củ đảo dược nhân. Có A Giao dẫn tiến, Lưu Lôi Vũ cùng Chu Ngọc Tuyết chính thức nhìn nhau liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm Lưu Lôi Vũ trong lòng càng thêm khả nghi. quá giống, lông mày, đôi mắt. mặt hình, cái gì đều quá giống. Nhưng kia Trần Gia tiểu thư trên mặt có như vậy khủng bố vết sẹo không giống làm bộ, mà này Chu Ngọc Tuyết lại ra như ngưng chi nhuận bạch không rảnh. Bên này Lưu Lôi Vũ lòng nghi ngờ thời điểm, Chu Ngọc Tuyết lại thoải mái hào phóng tiến lên một bước, đối Lưu Lôi Vũ chắp tay chào hỏi, "Lưu huynh ngươi hảo, ta là Chu Ngọc Tuyết." Nàng nói lên tên của mình khi, mơ hồ có trọng cắn tự cảm giác. Không chỉ có như thế, nàng chắp tay khi năm ngón tay khẽ nhếch hai tay phân thật sự khai, đảo như là cố ý muốn lộ ra chính mình tay phải trên lưng vết sẹo giống nhau. Trần tiểu thư mặt lưu lôi vũ không nhớ, nhưng Trần tiểu thư trên tay vết sẹo, lưu lôi vũ đảo sát thật là có ấn tượng. Nữ tử tay liền giống như đệ nhị khuôn mặt, thương thành như vậy khủng bố bộ dáng, gọi người tưởng không nhớ rõ đều khó. làm cho a giao mặt, lưu lôi vũ cơ hồ cứng đờ thành người đá, nàng gian nan mở miệng nói, Chu tiểu thư sự tình, a giao đã cùng ta để qua. Không bằng chúng ta vào nhà tế liêu. A Dao vừa nghe cũng muốn đi theo. Lưu lôi vũ đầu một hồi như vậy cường ngạnh cản nàng. Không được, A dao ngươi trở về đi. Ngươi ở chỗ này không có phương tiện. Phần 30 Mục lục chương chương 30 A Dao sinh khí, thật sự sinh khí. Nàng tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói liền xoay người đi rồi. Nhưng là lưu lôi vũ vẫn luôn khẩn trương hề hề nhìn A dao bóng dáng. Nàng đã nhìn ra, A dao ở phát run. hay là a dao bị chính mình khí khóc lưu lôi vũ trong lòng cùng miêu trảo giống nhau khó chịu chính là không được nàng có chút lời nói cần thiết muốn cùng trước mắt này không biết rốt cuộc là trần gia tiểu thư vẫn là chu ngọc tuyết nữ tử nói rõ ràng chu ngọc tuyết đem lưu lôi vũ biểu tình biến hóa tất cả đều xem ở trong mắt chỉ thấy nàng lông mày run lên lộ ra một cái như suy tư gì ánh mắt chờ đến a dao đi xa lưu lôi vũ rốt cuộc nhịn không được Nàng trực tiếp dùng khẳng định ngự khi nói, ngươi căn bản không phải cái gì Chu Ngọc Tuyết, ngươi là trần gia tiểu thư. Bị vạch trần, hoặc là nói căn bản chính là chính mình muốn bại lộ Chu Ngọc Tuyết nhướng mày cười, ngươi nói đúng, ta là Trần Tâm Du. Nàng thẳng thắn ngược lại khơi dậy lưu lôi vũ trong lòng tức giận. Giả mạo người khác thân phận tiếp cận A Giao, sau đó bị vạch trần, vì cái gì một chút ấy nấy đều không có. Lưu lôi vũ tay phải giấu ở phía sau. Gắt gao mà nắm chặt nắm tay cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, Trần Tiểu Thư này phiên hành động không biết là vì cái gì? Lưu lôi vũ muốn hỏi, kỳ thật là vì cái gì Trần Tâm Du muốn dùng tên giả Chu Ngọc Tuyết tới tiếp cận A Giao? Trần Tâm Du nghĩ muốn cái gì? Tưởng từ A Giao trên người được đến cái gì? Lừa gạt ta Giao đối Trần Tâm Du tới nói lại có chỗ tốt gì? Đáng giá nảng phí như vậy hoảng hốt. Vì tất trượng thảo dễ củ sao? Lưu lôi vũ không nghĩ ra được còn có cái gì những thứ khác có thể làm Trần Tâm Du sở đồ. Chính là, nàng rõ ràng đã đem á dao phủi sạch, vì cái gì Trần Tâm Du vẫn là không có tin tưởng. Lưu lôi vũ như là chấn kinh con nhím giống nhau, tặc nổi lên cả người tiểu thứ. Trần Tâm Du xem ở trong mắt, thế nhưng nhịn không được cười, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta cũng không có ác ý, ta cảm thấy ngươi hẳn là minh bạch. Nàng thật xinh đẹp, không cười thời điểm. có một loại nhà bên tỷ tỷ giống nhau thiên nhiên ôn nhu cảm làm người muốn thân cận mà đương nàng cười rộ lên khi lại ý chí sắt đá người cũng muốn ở như vậy tươi cười mềm mại xuống dưới chẳng sợ lưu lôi vũ trong lòng đối nàng đã là trăm phần trăm phòng bị khá vậy cần thiết đến thừa nhận nhìn đến như vậy mỹ nhân trên mặt nguyên lai like không có cái kia sẹo khi nhìn đến mỹ nhân cười rộ lên khi nàng xác thật có một loại thư khẩu khí cảm giác nay đại khái chính là thực sắc tính ra đi. Trần Tâm Du nói tiếp: Ta cùng với A Giao là thiệt tình tương giao, ta đem nàng coi làm ta thân muội, nhưng thân là Trần Tâm Du, là không thể có như vậy đáng yêu muội muội. Nàng nói đích xác thật là lời nói thật. Mới đầu tiếp cận A Giao, vì chính là thử nàng đối tất trượng thảo dễ củ rốt cuộc cảm kích nhiều ít, nhưng theo hai người tiếp xúc xuống dưới, nàng thiệt tình thích A Giao hoạt bát tính tình đáng yêu. Nhà nàng trung tuy không có ruột thịt muội muội, đường tỷ muội thứ tỷ muội lại có không ít. Nhưng mỗi người tâm tư đa đoan cùng A Giao nửa điểm không thể so. Nàng không phải không nhúc nhích quá cùng A Giao kết nghĩa kim lan ý niệm, nhưng trần gia kia quán nước đủ, căn bản không xứng dính lên A Giao nhỏ tí tẹo Chi bằng dùng tên giả Chu Ngọc Tuyết tới tự tại. Dùng tên giả lúc sau, Chu Ngọc Tuyết trên vai không có đè nặng toàn bộ trần gia, cũng đã không có bị mẫu thân tự tay hủy dung thống khổ. Nàng chỉ cần đương A Giao Ngọc Tuyết tỉ tỉ, Vì A Giao bệnh một cái thân là nữ tử cũng có thể toàn dựa vào chính mình chạy thương kiếm tiền dưỡng ra phấn đấu dốc lòng chuyện xưa. Đương nhiên những lời này Trần Tâm Du không cần thiết đối lưu lôi vũ giảng, nàng chuyện vừa chuyển, đón lưu lôi vũ khinh thường nhìn lại biểu tình nói, ta sở dĩ tiếp cận A Giao, từ lúc bắt đầu, chính là vì ngươi nha. Vì ngươi nha. Này bốn chữ vọt vào lưu lôi vũ lô thai, cơ hồ giống như sấm sét. Trần Tâm Du là cái nhà giàu thiên kim. Thực phẩm mỹ nhân, lưu lôi vũ là cái giả trang nam tử nữ nhân. Nếu nàng thật sự là cái nam tử, có như vậy mỹ nhân đối chính mình nói ra nói như vậy, chỉ sợ không biết muốn sinh ra nhiều ít hà tư y Hiền niệm, liền hồn đều phải đường trường bị cầu dẫn đi. Đáng tiếc lưu lôi vũ không phải, nàng thẹn quá thành giận chất vấn, loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Nhưng Trần Tâm Du lại đối nàng giơ tay, ý bảo nàng cấm miệng, ta muốn tất trượng thảo, ta biết ngươi có. này ba tháng nội a giao đưa vào hắc cung thành mỗi một cây tất trượng thảo dễ củ ta đều kiểm tra quá toàn bộ đều là thượng phẩm phẩm tướng không biết lưu lôi vũ rốt cuộc là may mắn vẫn là bất hạnh nàng loại 3 tháng tất trượng thảo cố tình duy nhất một cây lớn nhất dễ củ, lần đầu tiên đã bị loại ra tới còn trực tiếp bị đưa đến trần tâm du trên tay trần gia sớm chút năm đúng là y y dược phía trên có chút thực học nếu không cũng nghiên cứu không ra ngưng xuân nhưng mười năm sau qua đi Hiện giờ Trần Gia người, liền có thể làm tất trượng thảo phẩm tướng phân biệt, cũng không mấy cái. Nhưng Trần Tâm Du lại bất đồng, nàng là Trần Gia này đồng lứa nhân tài kiệt xuất, cũng là duy nhất một cái còn có thể phục hồi như cũng ngưng xuân người. Trần Tâm Du từ lúc bắt đầu liền theo dõi lưu lôi vũ. Người đại khái không biết, tự nhiên điều kiện ra đời lớn lên tất trượng thảo dễ củ, là có phẩm tướng khác nhau. Vẻ ngoài nhìn không ra tới, dược hiệu lại kém chi ngàn dặm Trần Tâm Du nói lên này đó khi, trên mặt tự nhiên toát ra kiêu ngạo quan mang, nàng sắc thật đáng giá kiêu ngạo, trên đời này, đại khái cũng không có người thứ hai hiểu được mấy thứ này, tất trượng thảo là mọc thành cụn, cùng bộ dễ bất đồng chi nhánh thượng sinh trưởng tất trượng thảo, chỉ có khả năng hội trưởng ra một cây thượng phẩm dễ củ, bởi vì chất dinh dưỡng sẽ tất cả đều bị thượng phẩm hấp thu, cho nên mặt khác dễ củ tất nhiên sẽ theo khoảng cách dễ chính vị trí xa gần, mà sinh ra phẩm tướng sai biệt. Nhưng lại A Giao đưa ra những cái đó dễ củ, mặc kệ có phải hay không cùng bộ dễ, lại tất cả đều là thượng phẩm. Này thuyết minh cái gì? Trần Tâm Du trong ánh mắt loài quang, ta tổ phụ lưu lại bút ký chúng đã từng nhắc tới quá, tất trượng thảo dễ củ phẩm tướng, chịu tự nhiên sinh trưởng điều kiện hạ dinh dưỡng trạng hướng hạn chế, nhưng nếu là có thể sửa làm người công nuôi trồng ở mọc dễ kỳ kịp thời bón thúc, hay không có khả năng phá giải loại này dễ chính ưu thế. Đáng tiếc tổ phụ ta nghiên cứu cả đời, lại không có thể cuối cùng thành công. Mà ngươi, nàng rốt cuộc ước chế không được nội tâm kích động, lưu lôi vũ, ngươi làm được, đúng không? Ngươi nhân công nuôi chồng tất trượng thảo, những cái đó kinh á giao tay sở bán ra dễ củ, tất cả đều là ngươi nuôi chồng ra tới, đúng hay không? Không, ta không có. Không có. Lưu lôi vũ kinh hoàng thất thố, nàng thề thốt phủ nhận, dưới tình thế cấp bách thậm chí đều pha âm. Nhưng nàng càng là sợ hãi càng là trốn tránh, ở Trần Tâm Du trong mắt, lại là lệ ông tôi ở buổi này miêu bổ. Trần Tâm Du thư khẩu khí, nàng thực mo liền ổn định chính mình nỗi lòng, ta không cần ngươi đáp án. Đúng vậy, nàng không cần. Trước mắt nhất bức thiết yêu cầu tất trượng thảo nuôi chồng kỹ thuật, là Trần Gia, không phải nàng Trần Tâm Du. Không có tất trượng thảo, Trần Gia cao ốc đem quỳnh nhưng thật không có tất trượng thảo, đối Trần Tâm Du tới nói lại là một loại giải thoát. Ít nhất nàng rốt cuộc không cần phải đỉnh vẻ mặt giả vết sẹo lá mặt lá trái. Nhưng Trần Gia sinh nàng dưỡng nàng, muốn nàng hoàn toàn trí Trần Gia với không màng, nàng làm không được. Kỳ thật ta đi vào nơi này, chỉ là tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch. Trần Tâm Du nói, ngươi vì ta cung cấp tất trượng thảo dễ củ, ta muốn cũng không nhiều lắm, liền ấn ngươi qua đi này 3 tháng lượng tới là được, nhưng là, chỉ có thể cung cấp ta. Nàng vươn ba ngón tay, ta chỉ cần ngươi 3 năm. Ba năm trong vòng, nàng phụ trách bảo vệ cho lưu lôi vũ tất trượng thảo nuôi trồng phương pháp, bảo vệ cho lưu lôi vũ mạng nhỏ. Có ba năm thời gian, lại có lưu lôi vũ nuôi trồng ra tới dễ củ cho nàng nghiên cứu, nàng tin tưởng chính mình tất nhiên cũng có thể đủ tìm ra nuôi trồng tất trượng thảo phương pháp, cấp trần ra một công đạo, cũng cho chính mình một công đạo. Nếu là tệ nhất tình huống, ba năm sau nàng như cũ không có thành công nói, đến lúc đó, ít nhất nàng có thể bảo đảm. Trần gia tuyệt đối không thể lại nhúng tay lưu lôi vũ sự tình. Đến lúc đó lưu lôi vũ có thể an tâm cầm lưu lôi vũ chính mình trồng ra tất trượng thảo, đi tìm kiếm thuộc về lưu lôi vũ hết thảy. Nhưng mà lưu lôi vũ nghe xong lời này, thế nhưng bị chọc tức nở nụ cười. Trần tiểu thư, ngươi vì cái gì không nghe một chút lời nói của ta. Ngươi muốn tất trượng thảo, tận có thể phái người đến song phong sơn đi tìm. Trần tâm du trên mặt đột nhiên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Nàng dùng một loại nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt ngữ khí, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng ngươi nói đâu. Ngươi cái này liền chính mình là nam hay nữ đều phải nói dối người, Ân. Lưu lôi vũ trợt mất thanh. Đời trước mãi cho đến chết đều không có bại lộ quá thân phận bí mật, thế nhưng cứ như vậy bị trần tâm du tàn nhẫn mổ tại đây ban ngày ban mặt hạ. Ngươi có biết hay không, nam tử cùng nữ tử, cốt tương là có khác biệt. Khi còn nhỏ khác nhau không tính rõ ràng, nhưng một khi trường đến mười mấy tuổi khi, liền có cách biệt một trời. Lưu lôi vũ không dài trong dâu, không có hầu kết, không có biến thành vị được giọng. Nàng bởi vì vóc người thấp bé, hiện tại còn có thể giả mạo mười một hai thiếu niên lang, nhưng chờ nàng lại lớn lên một ít, thế tất muốn lộ tẩy. Bất quá trần tâm du lại là cố ý hù dọa lưu lôi vũ, nàng sở dĩ nhìn thấu lưu lôi vũ nữ giả nam trang. Cũng không phải bởi vì lưu lôi vũ diện mạo lộ chân tướng, mà là nàng lúc trước phái người theo dõi lưu lôi vũ khi, vừa lúc gặp được quá lưu lôi vũ thượng về lúc cờ. Nhưng mà lưu lôi vũ lại triệt triệt để để bị hù dọa, nàng một câu cũng nói không nên lời. ngươi nếu là nghĩ thông suốt, liền đến hắc ung thành tiểu lật cuối hẻm đếm ngược đệ nhị ra tới tìm ta. Trần tâm du đem lưu lôi vũ thần thái biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng đã co so đo, liền không hề nhiều lời. Ném xuống một cái địa chỉ, xoay người phải đi. Ngươi, ngươi muốn đi đâu? Ta không chuẩn ngươi lại đi lừa A Giao. Lưu lôi vũ đuổi theo, nàng tuy nói bởi vì thân phận bị vạch trần mà kinh hoàng, nhưng A dao vẫn là nàng cần thiết bảo hộ uy hiếp. Trần Tâm Du hỏi lại nàng, ngươi không có lừa nàng. Ngươi cũng là lừa, ta cũng là lừa, vì sao ngươi có thể ta lại không được, là cái gì đạo lý? Là cái gì đạo lý? Lưu lôi vũ biết. Nhưng nàng không dám nói. Ta mặc dù lừa a Giao nhưng ta sẽ không hại nàng. ngươi muốn tất trượng thảo, ta đi trong núi cho ngươi đảo chính là, nhưng là này hết thẻ cùng a Giao là không có quan hệ. Chẳng sợ tới rồi lúc này, Lưu Lôi Vũ vẫn cứ tưởng đem a Giao cấp trích ra tới. Không nghĩ tới, Lưu Lôi Vũ càng là khẩn trương a Giao dừng ở trần tâm du trong mắt, này liền càng là Lưu Lôi Vũ nhược điểm. Nàng tay cầm Lưu Lôi Vũ nam giả nữ trang bí mật, nhưng bí mật này đối lưu lôi vũ tới nói căn bản không đủ để lệnh lưu lôi vũ càng tay nhưng a giao bất đồng trần tâm du chắc chắn muốn lưu lôi vũ phối hợp nghe lời a giao chính là tốt nhất được điểm trần tâm du cố ý cười xấu xa dùng giống thật mà là giả ngự khí khiêu khích lưu lôi vũ ta thích a giao muội muội nguyện ý cùng nàng nói chuyện thiếm cùng nàng chơi đùa chúng ta kết giao bằng hữu ngươi vì sao phải ngăn trở Nga ngươi sợ ta đối a giao bất lợi Vậy ngươi càng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đúng hạn giao cho ta tất trượng thảo, ta ở A Giao nơi đó liền vĩnh viễn là đáng giá tin cậy ngọc tuyết tỷ tỷ Lời này nói uy hiếp ý vị mười phần. Liêu xong rồi tàn nhẫn lời nói, Trần Tâm Du căn bản không thèm để ý lưu lôi vũ phản ánh, nàng lập tức đi A Giao trong nhà. lưu lôi vũ kinh hoàng thất thố theo ở phía sau, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tâm Du nên ngang vào nhà, mà nàng, nàng vì tị hiểm, chỉ có thể tránh ở bên ngoài. Trong phòng Trần Tâm Du không biết nói cái gì, A Giao chỉ chốc lát đã bị đậu cười rộ lên, chung bạc tiếng cười xuyên qua tường viện, chui vào nghe lén góc tường lưu lôi vũ lô thai, càng thêm kêu nàng lại khẩn trương lại không phải tư vị. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, nhưng mà Trần Tâm Du lại chậm chạp không có rời đi. Lưu lôi vũ lại tức lại cấp, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp. Một lát sau, trong viện đột nhiên lại một tia thanh âm cũng đã không có. Lưu lôi vũ vội vàng đem lỗ thai dính sắt vào ở tường Việt Thượng, muốn nghe được lại rõ ràng một chút. Khu khu. A Giao thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nghe lén chung lưu lôi vũ bị đương trường bắt cái bao, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng mà nàng vừa quay đầu lại, lại thấy Trần Tâm Du, a không, hiện tại là Chu Ngọc Tuyết, sóng vai đứng ở A Giao bên người, khiêu khích dường như hướng về phía chính mình xem. Người. lưu lôi vũ tức muốn hộp máu bột miệng thốt ra a dao ngươi không thể tin tưởng nàng nàng chu ngọc tuyết vân đạm phong khinh cười nâng lên tay phải phất quá bên thai sợi tóc thuận tiện đem mu bàn tay vết xẻo hướng lưu lôi vũ sáng lên ngươi nếu là vạch trần ta thân phận ta cũng vạch trần ngươi bí mật lưu lôi vũ xem đã hiểu nàng ám chỉ hơn nữa tin tưởng chu ngọc tuyết thật sự sẽ nói đến làm được nàng ngây ngẩn cả người a dao vẫn luôn nhìn lưu lôi vũ đảo không chú ý tới chu ngọc tuyết động tác nhỏ nàng thấy lưu lôi vũ nói một nửa héo có điểm thất vọng hỏi nàng cái gì ngươi còn muốn nói ngọc tuyết tỷ tỷ cái gì dông tố ca ngọc tuyết tỷ tỷ là ta bạn tốt thì ngươi không cần còn như vậy đối nàng ta không có lưu lôi vũ nhược nhược muốn vì chính mình biện giải nhưng mà lần này a giao thế nhưng không để ý tới nàng ngọc tuyết tỷ tỷ sắp trời không còn sớm ngươi còn muốn chạy về hát cung thành Ta trước đưa đưa người đi. Nói xong A dao lánh Chu Ngọc Tuyết hướng thôn ngoại trên đường lớn đi đến, lưu lôi vũ xa xa mà theo ở phía sau, không dám tiến lên, nhưng lại không cam lòng tránh ra. Chờ tới rồi trên đường lớn, Chu Ngọc Tuyết đánh mã rời khỏi sau, A dao quay đầu lại nhìn xem lưu lôi vũ, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cô đơn thần sắc. Dông Tố Ca, vừa rồi Ngọc Tuyết tỉ tỉ nói cho ta, người đem ta chi đi không chịu làm ta nghe người hai nói chuyện. Là vì thêm tiền. Cái gì cái gì? Lưu lôi vũ bị hỏi ngốc, đây là như thế nào cách nói? Thêm cái gì tiền? Ngọc tuyết tỷ tỷ nói ngươi đáp ứng có thể bán tất trượng thảo cho nàng, nhưng là ngươi yêu cầu nàng mặc kệ có bao nhiêu đều toàn bộ mua đi, hơn nữa muốn tới cửa tới thu mua, hơn nữa ra muốn so trần gia y quán gia cao một phân, có phải như vậy hay không? Lưu lôi vũ liều mạng lắc đầu, không có không có, năm nay tất trượng thảo đã quá quý. đào không đến ta không có gì đồ vật có thể bán cho nàng kia sang năm đâu sang năm sang năm ta cũng không đào tất trượng thảo a giao ta lần này tới chính là tưởng nói cho ngươi ta sang năm tính toán loại sơn chỉ sơn chỉ hoa quả tươi chua ngọt khai vị ích khí sinh tân phơi thành quả làm làm thuốc lại có thể bổ ích gan thận ôn hòa bổ dưỡng là dược thiện tốt nhất nguyên liệu nấu ăn từ khi tất trượng thảo không tiện lại loại về sau Lưu lôi vũ vì về sau sinh kế, đau khổ suy tư thật lâu. Nàng cần thiết muốn lợi dụng linh điển, gieo trồng có thể bán tiền thu hoạch, nhưng đồng thời lúc này loại thu hoạch, trăm triệu không thể lại giống như tất trượng thảo như vậy, sau lưng có như vậy nhiều phức tạp liên lụy. Nghĩ tới nghĩ lui, Sơn chỉ là nàng đến ra tới lựa chọn tốt nhất. Song phong Sơn hoang dại Sơn chỉ không tính nhiều, phần lớn sinh trưởng ở đỉnh núi Vách Đá trên bênh Nham Thạch Phùng. là bò đằng leo lên ở núi đá thượng sinh trưởng sơn chỉ trái cây từ kết quả đến thành thục muốn vài tháng nhưng một khi tiến vào thành thục kỳ từ hoàn toàn ngây ngô đông cứng đến đỏ tươi thục thấu lại chỉ có ngắn ngủn một hai ngày thời gian theo sau liền sẽ từ chi đầu rơi xuống thục thấu sơn chỉ vỏ trái cây mỏng như cánh ve hướng núi đá có cây thượng nhẹ nhàng một sắt liền lập tức sẽ tạc vỡ ra tới đem bao vây lấy thật nhỏ hạt giống quả tương phun tung tóe nơi nơi đều là Nguyên nhân chính là vì không hảo gửi, trong núi nguyện ý ngắt lấy hoang dại sơn chỉ hoa quả tươi bán tiền người nhưng không nhiều lắm, này trái cây một mảnh đẳng thượng cũng trưởng không bao nhiêu, thường thường mặc dù là trích tới rồi, cũng liền thuận tay mang về hống hống hải tử đương cái ăn vặt. Nhưng làm sơn chỉ trái cây, quán ăn a tiệm thuốc cá đều là thu, giá còn không thấp. Thứ này tầm thường ba cánh nhân ra căn bản sẽ không mua, đều là gia đình giàu có làm dược thiện khi phối hợp dùng. dưỡng sinh tốt nhất bất quá lưu lôi vũ riêng hỏi tham quá hướng phía nam trong núi có nhân gia chuyên môn loại sơn chỉ phơi quả làm tới bán tiền loại sơn chỉ không thể so loại mạch loại lúa cần phải loại ở trong núi ngoài ruộng là loại không sống đầu tiên còn phải biết gieo trồng phương pháp lại một cái còn cần nhân tinh tâm khán hộ tiêu phí tinh lực không chỉ có muốn so loại lương thực nhiều đến nhiều một cái lộng không hảo còn dễ dàng dò che múc nước công dạ chẳng. nhưng thật sự loại thành nói Một quý sản xuất có thể để loại lương thực 3-4-5. Này sai sự không thích hợp tráng lao động trụ cột tới làm, nguy hiểm đại hồi báo tiểu, cũng đại tài tiểu dụng, nhưng đối với lưu lôi vũ cùng mẫu thân tới nói, lại là chính thích hợp, nàng hai nhất không thiếu chính là thời gian cùng kiên nhẫn. Đến nỗi gieo trồng phương pháp, lưu lôi vũ căn bản không lo lắng quá, nàng trích quá sơn chỉ quả cấp béo viên an béo viên đánh cam đoan, nói linh điển khẳng định có thể trồng ra. Lưu Lôi Vũ cái gì đều tính toán hảo, đến lúc đó Sơn Chỉ quả trồng ra, còn gọi A Giao giúp đỡ bán. Sơn Chỉ quả tránh đến đại khái so ra kém năm nay bán tất trượng thảo nhiều như vậy, kia đến lúc đó nàng cùng A Giao liền tam thất chia, 46 cũng đúng. Toàn nghe A Giao an bài, thiết tưởng là tốt, chỉ là làm Lưu Lôi Vũ không nghĩ tới chính là nàng bất quá vừa mới để ra Sơn Chỉ, A Giao thế nhưng trực tiếp lắc lắc đầu. Đông Tố Ca, ta mặc kệ ngươi. dù sao tất trượng thảo dễ củ vốn chính là ngươi đào tới ngươi nguyện ý bán cho ai nguyện ý bán cái gì giá ta nguyên bản cũng không nên lắm miệng chỉ là tất trượng thảo không thể so bên đồ vật nó là có hành giới ngươi không đi y quán bán quá hóa ngươi không biết hắc cung thành lớn lớn bé bé y quán tất cả đều này đây trần gia y quán cầm đầu trần gia định ra tới giá cả bên ngoài thượng ai cũng không dám đi vi phạm ngọc tuyết tỷ tỷ dù sao cũng là chu quản sự chất nữ Ngươi như vậy đắc tội nàng, có thể tưởng tượng quá vắng sau. A Giao giảng tận tình khuyên bảo, nhưng mà vô luận nàng nói như thế nào, Lưu Lôi Vũ cũng chỉ biết lắc đầu, sang năm ta liền không đào tất trượng thảo. A Giao thấy, cho rằng Lưu Lôi Vũ là quyết tâm muốn có lệ nàng. Nàng trong lòng phát lên một cổ buồn bực tới, thế nhưng cảm thấy có vài phần chua sót, xấu hổ buồn bực dưới, nàng lập tức buột miệng thốt ra, rông tố ca, sang năm, ngươi liền đừng tới tìm ta. cái gì a dao ngươi nói cái gì ta không nghe rõ lưu lôi vũ kỳ thật nghe rõ nhưng nàng căn bản không tin chính mình lỗ thai nhất định là nàng nghe lầm nhất định là như thế này nàng vội vàng truy vấn gắt gao nhìn chằm chằm a dao mặt liếc mắt một cái không tồi chờ nàng sắp nói ra mỗi một chữ a dao bị nàng xem đỏ mặt ngẩng lên đầu tới ngạo khi nói cái gì không nghe rõ giông tố ca ta nói mặc kệ ngươi sang năm loại cái gì chính ngươi cầm đi bán đi Liền không cần lại đến tìm ta. Sang năm ta liền 14, không có phương tiện lại quá nhiều cùng ngươi lui tới. Những lời này, là A Giao từ Chu Ngọc Tuyết nơi đó nghe tới. Chu Ngọc Tuyết cũng không có nói thẳng, nàng chỉ là giảng nàng tự thân trải qua, nàng có cái thơ hấu bạn chơi cùng tiểu ca ca, hai người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thập phần muốn hảo. Sau khi lớn lên nàng lúc ban đầu ra tới chạy thương khi, cũng ít nhiều tiểu ca ca mấy fan trợ giúp. Các nàng hai người ở chung là quân tử chi giao, nhưng nghề hà người khác luôn co sen vào việc người khác gái bản lộng thị phi, một hai phải hạt truyền nhàn ngôn toán ngữ. Tiểu ca ca đánh tiểu trong nhà liền cấp đính hôn sự, sau lại tin đồn nhảm nhí nháo đến nhà gái nơi đó, thiếu chút nữa hủy hoại một cọc hảo nhân duyên. A giao nghe xong này chuyện xưa lúc sau, liền liên tưởng đến tự thân. Nàng cung dông tố ca cũng là giao hảo, nhưng hôm qua gặp được Lưu Hương Nguyệt, nhưng còn không phải là cái chuyện tốt tinh. Ngọc tuyết tỉ tỉ không tiếc mổ ra tự thân vết sẹo, rằng nàng đau kịch liệt tao nộ, rõ ràng chính là vì đánh thức người trong ngọc A. Thật muốn chờ đến tin đồn nhảm nhí mãn thành điên truyền, kia đã có thể chậm. A Giao nói xong, lại thấy lưu lôi vũ vẫn luôn không trở về lời nói, nàng về điểm này nhi cường căng ra tới kiêu ngạo lập tức một chút tiết khí, trên mặt mây đỏ cũng càng thêm rõ ràng. Ai nha? A dao giậm chân, quay đầu hướng nhà mình chạy tới. lưu lôi vũ lúc này mới hậu chi hậu rất hô kia năm nay ta còn có thể tới tìm người sao a giao bước chân một đốn cái gì cũng không rảnh lo trả lời che lại lô thai chính là nhanh hơn bước chân không biết qua bao lâu hồng nhật tây nghiêng ở ngoài ruộng lao động một ngày nông dân nhóm sôi nổi bước lên đường về có nhận thức lưu lôi vũ trải qua đường núi khi liền cùng nàng chào hỏi ai này không phải lưu ra tiểu tử sao hôm nay đảo có rảnh rời núi tới lưu lôi vũ rốt cuộc từ hoảng hốt giật mình thần trung hồn về tại chỗ nàng lúc này mới phát hiện chính mình đã ngây ngốc đứng ở ven đường hồi lâu nàng không am hiểu cùng tiếng người việc nhà đặc biệt trước mặt người này nàng cũng kêu không thượng tên gần chỉ là ở trong thôn gặp qua vài lần vì thế thuận miệng cùng hắn có lệ đối đáp vài câu liền lấy cơ có việc vội vàng chạy đi rồi nàng là thực sự có sự trong nhà nàng lão phòng viện môn còn nằm trên mặt đất đâu ban ngày làm nàng một cái tắt chụp phiên Không sửa được rồi, nàng vô pháp trở về núi đi a Lưu lôi vũ không phải thợ mục, tu môn này sai sự cũng chỉ có thể lừa gạt chắp vá Hai phiến đi ngược chiều đại môn, bên trái một phiến môn trục toàn hủ hết, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Lưu lôi vũ liền đem ván cửa nâng dậy tới, dựa vào cổng to vò, bên trong tìm vài thứ trống, tốt xấu lập trụ không ngã xuống dưới. Bên phải kia phiến môn đảo còn tính tranh đua, môn trục gan trở lại môn tào sau. miễn cương còn có thể chốt mở. Dù sao lão trong phòng hiện giờ nhà chỉ có bốn bức tường dông tuyết, nóc nhà đều lộ đại lỗ thủng, cũng không có gì đồ vật có thể gọi người nhớ thương. Lưu lôi vũ suốt đêm lại thu thập một phèn, đem có thể đóng gói mang đi đồ vật tất cả đều toàn bộ nhét vào linh ngọc không gian, sáng sớm ngày thứ hai cùng nhau mang vào núi đi. Phần 31 Mục lục chương chương 31 Song Phong Sơn là có lang. Lúc trước Lưu Lôi Vũ nhặt được Linh Ngọc kia một hồi, nàng liền gặp gỡ bầy sói. Lúc ấy nàng hoảng không chọn lộ, chỉ lo liều mạng đi phía trước chạy. Cuối cùng một không cẩn thận dứt vào một chỗ khe đất. Kia khe đất khẩu tử hẹp hỏi, vừa mới đủ Lưu Lôi Vũ hình thể thông qua. Khe đất bên trong là cái non bụng đại cái bình, bên trong có khác động thiên. Lưu Lôi Vũ vừa đứng ổn bước chân, cũng không rảnh lo cái gì khác, lập tức dùng đầy đất rơi dụng núi đá đem khe đất khẩu điền đổ lên. Đuổi sát mà đến bảy sói ý đồ lột ra hòn đá truy tiến vào khi, không biết như thế nào làm, thế nhưng đào động thượng bộ núi đá, dẫn tới sơn thể bộ phận đã xảy ra lún, đem vài đầu lang đều chôn ở bên trong. Lưu lôi vũ bị nhốt ở một mảnh đen nhánh khe đất bên trong, phía sau không có đường ra, chỉ có thể mê đầu đi phía trước đi, cuối cùng phúc vận tề thiên, bình yên vô sự đi ra, còn ở xuất khẩu chỗ nhặt được kia cái linh ngọc. Sau lại mẫu thân nghe nói lưu lôi vũ bị bầy sói tấn kích, riêng mang theo lưu lôi vũ ở gặp được bầy sói địa phương, cùng với khả năng có bầy sói hoạt động vị trí, thiết hạ rất nhiều bấy dập cùng bấy dở. Nhưng sau lại nhưng vẫn không có tái ngộ đến quá lang. Mẫu thân phỏng đoán, có thể là ở lún chung bầy sói tổn thất vài đầu thành viên, dẫn tới quần thể bị bị thương nặng, trốn vào càng sâu trong núi tính dưỡng đi. Đời trước, thẳng đến lưu lôi vũ 18 tuổi khi vô ý ngã chết. nàng vẫn luôn đều không có lại ở trong núi đụng tới quá lang. Thời gian trước khỏi lưu lôi vũ đã từng sợ hãi cùng đau xót, từ lúc ban đầu ác mộng liên tục, đến sau lại thậm chí nhớ không nổi lang bộ dáng. Lưu lôi vũ sau lại thậm chí vẫn luôn cho rằng, lang sao, cũng liền cùng người trong thôn nuôi trong nhà cẩu không sai biệt lắm bộ dáng, cao giọng một quát lớn liền kẹp chặt cái đuôi chạy. Thẳng đến lần này, nàng lần thứ hai cùng dã lang chạm vào mặt, Lúc ấy lưu lôi vũ đang ở vào núi trên đường, còn không có trải qua sông Phong Sơn thắp nước, thượng ở vào sông Phong Sơn bên ngoài. Đầu mùa đông sông Phong Sơn tuy rằng so xuân hạ khi tiêu điều, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, lục ý cùng Kim Hoàng hỗn loạn điểm suyết, cũng không có tiêu điều suy tàn cảm giác. Theo lý thuyết, nơi này là an toàn nhất bất quá, dưới chân núi trong thôn bọn nhỏ kết bạn vào núi cắt cỏ trích sơn quả, có khi chạy xa chút, cũng sẽ đến này phụ cận tới, đừng nói dã thú. liền rắn độc đều không thường thấy lưu lôi vũ chuyên tâm lên đường đường núi tuy gập ghềnh nhưng nàng đi quán không chỉ có không cần thời khắc nhìn chằm chằm dưới chân còn có giờ rỗi khắp nơi nhìn xem ven đường hay không có có thể trích có thể đào hoa hoa thảo thảo đột nhiên nàng ánh mắt liền đụng phải một đôi ú lam đôi mắt kia một khắc chi gian chôn sâu ở nơi sâu thẳm trong ký ức nguyên bản lưu lôi vũ cho rằng sớm đã quên sạch sẽ thơ hấu ác mộng lại lần thứ hai ngóc đầu trở lại nàng bên thai phảng phất lại nghe được dã lang trong cổ họng phát ra trầm thấp dít đào chót núi càng như là nghe thấy được dã thu đặc có hôn tạp dày đặc huyết tinh khí tanh hôi hương vị khoảnh khắc chi gian mồ hôi lạnh liền tầm ướt nàng phía sau lưng xiêm yỉa mai phục tại lùn cây trung dã lang phản ứng so lưu lôi vũ mau đến nhiều hơn nhiều lẫn nhau ánh mắt vừa mới một va chạm dã lang liền biết mai phục đã thất bại kia đầu lang chợt nhảy dựng lên từ lùn cây trung vọt người phi phát mà ra Răng nanh sắc bén cùng làng chảo lóe hàng quang, lấy muốn đem lưu lôi vũ xé rách giống nhau khí thế đánh út lại. Lưu lôi vũ căn bản không thể nào tránh né, một là không kịp, nhị là thật lớn sợ hai dưới, nàng cả người như là cứng đờ cục đá, căn bản vô pháp đúc đích. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, lưu lôi vũ phía sau thật xa trong rừng đột nhiên chuyển ra tới hét thảm một tiếng, theo sau liền nhìn đến một bóng hình ở trong rừng chạy như điên, đi xuống sơn phương hướng cướp đường mà chạy. dã lang một khi lựa chọn công kích mục tiêu cũng không sẽ bởi vì thình lình xảy ra kêu thảm thiết liền chấn kinh mà từ bỏ công kích nhưng cảm tạ này hét thảm một tiếng lưu lôi vũ khiếp sợ quá mức ngược lại từ cứng đờ trung tránh trở về một tia thần trí ở dã lang lợi chào cơ hồ đáp tới rồi lưu lôi vũ đầu vai nháy mắt lưu lôi vũ thân ảnh từ tại chỗ biến mất dã lang phát cái không nhảy tập động tác không thể nào giảm sóc một đầu thật đánh thật đụng phải trên mặt đất núi đá Cứng rắn đá cứng theo tiếng mà thoái, góc cạnh chát phá đầu sói, lưu lại đỏ tươi vết máu loang lổ, dã lang ngã trên mặt đất, nửa ngày mới dây rủa đứng lên, dùng sức ném đầu còn siêu siêu vẹo vẹo đứng không vững. Có thể thấy được lần này nếu là thật bị nó phát thật, lưu lôi vũ chỉ sợ đường trường liền phải mạng nhỏ ô hô. Mà trốn vào linh ngọc không gian lưu lôi vũ, ngay cả cũng chưa đứng lại, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh giống như cho tàn. Béo viên hoảng sợ, bay nhanh từ trên đụn mây bay đến lưu lôi vũ bên người. Lưu lôi vũ một tay đem béo viên kéo vào trong lòng ngực cả người lúc này mới run lên, tiên, tiên tử, lang. Bên ngoài, bên ngoài có lang. Lưu lôi vũ kinh hoàng thất thố, tất cả đều thông qua nàng run dậy thân thể, cùng cứng đờ động tác rơi xuống béo viên cảm giác. Nàng liêu mạng ôm béo viên, đem béo viên lặc đến sắp biến hình, lại căn bản không có phát giác. Béo viên muốn nói chuyện nhưng thật sự phát không ra thanh em tới, vừa muốn dãy rua, liền có ướt rầm rề giọt nước tí tách rừng ở nó trên người. Nó liền không hề dãy rủa tùy ý lưu lôi vũ đem mặt chôn ở nó trên người, thống khoái khóc một hồi. Bất quá, lưu lôi vũ thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng vẻ mặt xin lỗi buông ra béo viên, tiên tử, xin lỗi, ta có hay không làm đau người. Không biết khi nào béo viên từ lâu khóc thành nước mắt bao. Nó ngượng ngùng che lại phao thủy đầu đen đôi mắt lắc lắc đầu. Lưu lôi vũ thấy thế, dùng sức lau lau đôi mắt lau khô nước mắt, quay đầu ở Linh Ngọc trong không gian đầu tìm kiếm khởi cái gì tới. Bởi vì Linh Ngọc trong không gian tử khí duyên cớ, ngày thường lưu lôi vũ cũng không ở trong không gian thời gian giải gửi đồ vật, ngay cả nông cụ cũng là tùy tay dùng tùy tay mang đi. Nhưng nàng tối hôm qua vừa lúc tử lao trong phòng thu thập một đống rách nát, một hồi lục xem lúc sau. Lưu lôi vũ xách ra một cây cánh tay lớn lên chạy cán bột. Nàng đề ở trong tay múa may vài cái, cảm giác còn tính tiện tay. Béo viên vừa thấy chạy nhanh vọt lại đây, người muốn làm gì? Nó tay tay chân chân tất cả đều xoa khai, bãi thành một cái có điểm nhỏ bé béo đại tự hình, ngăn ở lưu lôi vũ mặt trước, còn không có mở miệng nói chuyện nước mắt trước không cần tiền ra bên ngoài biểu, không trốn đi. Người muốn đi ra ngoài đánh lang có phải hay không? Dã lang đều là tập thể hành động, ngươi một người không có khả năng đánh thắng được, ngươi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Không quan trọng. Lưu lôi vũ chạy nhanh an ủi béo viên, nàng nhẹ nhàng sờ sờ béo viên đầu. Thiên tử, kỳ thật ta mới vừa gặp được lang khi xem qua, kia đầu đột kích đánh ta đích xác thật là cô lang. Ta không có khả năng vẫn luôn tránh ở ngươi nơi này, chỉ có thể sấn hiện tại lang còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đánh nó no cái trở tay không kịp. Ngươi yên tâm hảo. Ta một có nguy hiểm liền lập tức trốn vào trong không gian tới. Lưu lôi vũ rốt cuộc cùng mẫu thân ở trong núi kiếm ăn nhiều năm, mưa rầm thấm đất cùng mẫu thân học quá không ít đi săn kỹ xảo, đặc biệt kiếp trước nàng gặp được dã lang đàn lúc sau, mẫu thân cũng từng chuyên môn giáo thủ quá nàng đối mặt dã lang công kích khi ứng đối kinh nghiệm. Về dã lang, mẫu thân đã dạy một câu tục ngữ đồng đầu thiết cốt đậu hủ eo, nói chính là lang toàn thân xương cốt đều phi thường cưng, rắn, đặc biệt là đầu sói sỏ. Cho dù là thành niên nam tử lực cánh tay, toàn lực một kích gõ đi xuống, cũng chưa chắc có thể gõ đến phá, nhưng lang eo lại là nói nhược điểm. Nếu gặp gỡ lang chính diện phát lại đây tập kích, dùng toàn lực đập lang cái mũi, cũng có thể cấp lang tạo thành đòn nghiêm trọng. Lưu lôi vũ phía trước là doang ngông, nhưng hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới. Linh ngọc không gian chỉ có thể dung nàng tạm lánh ba cái canh giờ, trốn căn bản không phải biện pháp. Kia đầu lang một kích không trúng. Ngay cả công kích mục tiêu đều biến mất không thấy, là khẳng định sẽ mê hoặc. Lưu lôi vũ cho chính mình cổ khuyến khích, hít sâu một hơi, dơ lên chảy cán bột một đầu sông ra ngoài. Hợp cái là lưu lôi vũ vận khí tốt, kia đầu lang bởi vì đầu đánh vào trên tảng đá đâm cho quá tàn nhẫn, choáng váng còn không có hoãn lại đây. Lưu lôi vũ từ linh ngọc không gian vừa ra tới, kia đầu lang vừa lúc nghiêng người đối với lưu lôi vũ, đem yếu ớt lang nheo trực tiếp đưa đến lưu lôi vũ thuộc hạ. Nàng hắc một tiếng gầm lên, dùng hết toàn lực tạp đi xuống. Một kích trúng tuyển, lưu lôi vũ phảng phất nện ở cứng rắn trên mặt đất, thật lớn lực bắn ngược chân đến nàng thủ đoạn đều nhức mỏi không ngừng. Nhưng kia đầu lang cũng xuống rất hảo, nó nước nở một tiếng lảo đảo trốn hướng một bên, bước chân rõ ràng phù phiếm không xong, hiển nhiên bị bị thương nặng. Bất quá, lang tính thật là tàn nhẫn, bị đánh lúc sau, kia đầu lang suy yếu gần chỉ có một cái trước mắt, nó lập tức liền quay đầu. dương che kín sắc bén răng nanh lang miệng hung hăng hướng về phía lưu lôi vũ chân cắn lại đây lưu lôi vũ không chút nào hàm chiến lập tức lại trốn hồi trong không gian kia đầu lang lần thứ hai vồ hụt hơn nữa bị thương nặng đau đớn kích thích vẫn như cũ lộ ra điên cuồng tư thế nó cẩn thận ở lưu lôi vũ biến mất vị trí người người, tùy cơ ẩn núp ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích trở quả nhiên tiếp theo nháy mắt lưu lôi vũ lại xuất hiện lang một ngụm cắn đi lên Lúc này căn trúng. Nhưng mà, lưu lôi vũ lúc này sớm có phòng bị, nàng hai điều cẳng chân đều bọc lên thật dày quần đông, lại trói lại tổn hại giỏ tre. Giỏ tre là dùng chút điều biên, mặt vỡ trô rơi rất tan tác tất cả đều là sắc nhọn trúc điều chi ở bên ngoài, đem lưu lôi vũ cẳng chân võ trang thành con nhím. Lang một ngụm đảo sát sắc thật thật là căn trúng, lang miệng thật lớn cắn hợp lực, cắn đứt lưu lôi vũ xương đuổi cũng không ở lời nói hạ nhưng những cái đó chi thành con nhím trúc điều đầu tiên chát xuyên lang miệng cùng đầu lưỡi, đem đầu sói chọc thủng vô số cái lỗ thủng. tuy là như thế, lưu lôi vũ cẳng chân cũng là đau nhức đánh út lại, nàng một cái đứng thẳng không xong mất trọng tâm, mắt thấy liền phải hướng ngầm lang trên người đảo đi. nay cũng không phải là nói dỡn, lang chảo sắc bén đảo câu, chỉ cần chạm vào lưu lôi vũ một chút, lập tức là có thể sẽ xuống một cái thì tới. trong lúc nguy cấp. Lưu lôi vũ vốn là có thể trốn vào trong không gian, nhưng nàng đem tâm một hành, chính là cầm cái chủ ý. Nàng trong tay nắm chặt một phen dỉ sắt lươi hái, trôi đau hư thối rất hết, bởi vậy chỉ có thể đem lưới hái phần đuôi trói lại mảnh vải nắm ở trong tay. Té ngã khi, nàng bay nhanh đem lưới hái rớt cái đầu, hai tay gắt gao che lại đau đuôi, nương chính mình té ngã lực lượng, đem lưới hái đầu nhọn nhắm ngay la huyết hầu, thẳng tắp đâm đi xuống. Canh hôi nóng bỏng lang huyết tư lưu lôi vũ đầy đầu đầy người, lưu lôi vũ chỉ cảm thấy đến tầm mắt nháy mắt trở nên đỏ tươi một mảnh, trừ cái này ra cái gì đều nhìn không thấy. Nàng không cảm giác được đau, tay chân cũng phảng phất mất đi chi giác, cả người phảng phất trong nháy mắt liền phải ngất xỉu. Sắp tới đem mất đi thần trí trước cuối cùng một khắc, lưu lôi vũ miễn cưỡng tiến vào linh ngọc không gian. Béo viên trực tiếp phát đi lên, ôm lấy lưu lôi vũ mặt. Lưu lôi vũ cái gì cũng nhìn không tới, nhưng nàng có thể cảm giác được trên mặt lạnh lạnh, là béo viên trên người độ ấm. Béo viên khẳng định còn ở khóc, cái này khóc lớn bao trong thân thể nước mắt phảng phất cùng linh vũ là cùng nguyên, lấy không hết dùng không cạn. Lưu lôi vũ muốn cười một cái, muốn nói cho béo viên nàng không có việc gì, còn sống đâu, còn có béo viên đẻ ở trên mặt nàng, ngăn chặn nàng cái mũi, nàng sắp hô hấp bất quá tới. nhưng mà cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói đến ra tới, đầu một vai liền hoàn toàn ngất đi. Phần 32, mục lục chương chương 32. Kỳ thật Lưu Lôi Vũ cũng không có ngất xỉu lâu lắm, nàng chỉ là đã chịu kích thích quá lớn nhất thời cởi lực, một hơi hoán lại đây lúc sau, thực mau liền thành tỉnh lại đây. Vừa mở mắt, Lưu Lôi Vũ liền nhìn đến béo viên phụng nàng mặt, khóc tê tâm liệt phế, cha nha, ngươi đem lang mang vào được nha. Một câu đem lưu lôi vũ cấp sợ tới mức nhảy dựng lên. Nàng vội vàng túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, tia đầu góc túi bị từ trong ra ngoài xuyên thành con nhím lang, cư nhiên liền như vậy treo ở nàng cẳng chân thượng, bị mang vào linh ngọc trong không gian đầu. Lưu lôi vũ vừa động, lang chân cũng đi theo nhúc nhích một chút, lưu lôi vũ sợ tới mức cơ hồ la hoàng lên, đau, đau, ta đau đâu. Lưỡi hái chỉnh bính tất cả đều chui vào lang trong cổ. chỉ lộ ra bố bao đau đuôi ở bên ngoài, còn bị lang huyết nhiễm cái thấu, khó trách lưu lôi vũ nhất thời không nhìn thấy. Béo viên khụt khịt nói, không cần tìm đau, lang đã chết. Lưu lôi vũ lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, trừ bỏ nàng chính mình, mặt khác bất luận cái gì vật còn sống đều là vào không được linh ngọc không gian. Xem ra này đầu lang lúc ấy cũng đã chết thấu, chỉ là bởi vì lang thi chất ở lưu lôi vũ cẳng chân trúc điều thượng không giải được. Mới bị lưu lôi vũ cùng nhau mang theo tiến vào. Tới rồi lúc này, lưu lôi vũ mới xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng mà nhiệt huyết sôi trào tình cảm mãnh liệt qua đi, phía trước chết lặng cảm giác đau liền cường thế lên sân khấu. Lưu lôi vũ bất quá là vừa rồi nhúc nhích một chút càng chân, ý đồ đem lang thi gỡ xuống tới, đầu gối đi xuống liền một trận đau nhức đến nàng trước mắt biến thành màu đen. Thảm hại hơn chính là nàng chân chính dần dần thong thả lấy một người bình thường tuyệt đối làm không được góc độ. hướng bên cạnh nga xuống tiên tử tiên tử ta chân béo viên cũng thấy nhưng nó lập tức bưng kín đôi mắt dáng ở lưu lôi vũ trong lòng ngực không dám động lưu lôi vũ sờ sờ béo viên đầu trong lòng một trận hối hận nhìn nàng thật đúng là làm sợ hải tử lưu lôi vũ xé một đoạn phá bố cắn ở trong miệng cố nén thương gân động cốt đau nhức động thủ đem lang thi trên đầu tứ tung ngang dọc xiên tre cấp bẻ gãy sau đó đem đầu sói cấp lột đi xuống Lúc này lưu lôi vũ mới nhìn đến, đầu sói tuy rằng bị xiên che từ trong miệng chắt xuyên, nhưng bén nhọn nanh sói vẫn như cũ xuyên thấu lưu lôi vũ cột vào cảng chân thượng hậu quần đông, thật sâu chui vào nàng da thịt bên trong. Nàng quả nhiên vẫn là xem nhẹ dã lang liều chết một kích uy lực. Tiên tử, thỉnh cầu ngươi giúp ta tìm mấy cây có thể đương ván kẹp dùng gậy gỗ, tấm ván gỗ linh tinh đổ vào tới, ta này chân đến cố định lên, nếu không thoái cốt nếu di vị, sau này không dễ dàng trường hảo. lưu lôi vũ ra vẻ nhẹ nhàng cùng béo viên nói chuyện tưởng đem béo viên cấp lửa dối đi xa chút làm cho nàng xem xét một chút thương chỗ lại không biết nàng bởi vì đau đớn cả người vẫn luôn nhịn không được đang run rẩy liền thanh âm đều run run linh tinh vụn vặt một hồi lâu béo viên mới hạ quyết tâm giống nhau từ lưu lôi vũ trong lòng ngực bay ra tới chỉ thấy lưu lôi vũ trước ngực quần áo ướt đẫm thật lớn một khối tròn tròn vừa lúc là béo viên bộ dáng tất cả đều là nó nước mắt Ván kẹp không được Béo viên nói Ngươi lúc trước không phải nói Mới vừa đi vào núi sao? Hiện tại vô luận là muốn vào sơn vẫn là rời núi Ngươi chân thương thành như vậy Căn bản không có khả năng đi xa lộ Nó trên mặt lộ ra khó được nghiêm trang nghiêm túc biểu tình Theo sau rỗi tay hướng lưu lôi vũ phía sau một lóng tay Cha ngươi trước đi ra ngoài Chờ hạ tới rồi bên ngoài Ta liền có biện pháp chữa khỏi chân của ngươi Lưu lôi vũ không do nguyên do Còn riêng quay đầu về phía sau nhìn nhìn, theo sau mới ý thức được, béo viên là ở thuốc dục nàng đi ra ngoài. Nàng vừa muốn nói điểm cái gì, béo viên lại sốt ruột thuốc dục nàng, mau đi ra nhà, không đau, thực mau thì tốt rồi. Lưu lôi vũ bị đuổi ra linh ngọc không gian, nàng một mông ngồi dưới đất, trước mắt là ban ngày ban mặt, lục lâm cỏ dại. Ai ngờ trong nháy mắt, vô số thuần trắng mây trôi từ khắp nơi bắt phương hướng về nàng vào tới. Đây là Lưu Lôi Vũ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến này cảnh tượng. Đương mây trôi cuối cùng hội tụ thành một giọt xanh biết giọt nước, rơi vào nàng cẳng chân lúc sau, cách bao ở trên đùi tầng tầng vài đồng, Lưu Lôi Vũ cái gì cũng không có cảm giác được. Nhưng cẳng chân kia đau triệt nội tâm gãy xương đau đớn lại nháy mắt biến mất. Lưu Lôi Vũ căn bản không kịp tự hỏi, phản ứng đầu tiên liền về tới linh ngọc không gian. Béo Viên chính ngã ngồi ở lang thi bên cạnh, Nó tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nhìn qua mỏi mệt bất kham. Lưu lôi vũ vài cái xe xuống trên đùi trói phá bố, một viên sắc bén nanh sói chát xuyên quần, treo ở ống quần thượng. Mà cuốn lên ống quần lúc sau, lưu lôi vũ lập tức nhìn đến cảng chân thượng che kín đỏ tươi vết máu, máu tươi xuống nước ống quần, còn ở đi xuống nhỏ dọn. Nhưng là chờ đến vết máu lau khô, lộ ra tới làn da thượng đừng nói miệng vết thương, liền cái vết đỏ đều không có. béo viên vẫn luôn ở một bên nắm tâm nhãn ba ba nhìn lúc này xác nhận lưu lôi vũ chân thương hảo nó mới thưa khẩu khí chỉ thấy nó nho nhỏ thân mình hướng bên cạnh một ai, thiếu chút nữa té ngã xuống dưới lưu lôi vũ vội vàng qua đi bế lên nó béo viên xoa xoa đôi mắt vây được không được nhân ra buồn ngủ rác tiếng nói vừa dứt béo viên liền đoa ở lưu lôi vũ trong lòng bàn tay nhắm hai mắt lại như vậy khốn đốn huệ vải bộ dáng lập tức gợi lên lưu lôi vũ ký ức Liền ở phía trước mấy ngày, nàng vừa mới gặp qua. Lưu lôi vũ nháy mắt nghẹn nào ở. Nguyên lai, like, vẫn luôn là ít nhiều béo viên. Ngày đó nàng ăn rất nhiều rất nhiều măng mùa xuân xào hàm thịt kia một hồi, tới rồi ngày hôm sau mẫu thân cũng phản ứng lại đây, cái loại này ăn pháp sợ là muốn hư bụng Nhưng mẹ con hai người đều không có xuất hiện bất luận cái gì thân thể không khỏe. Lúc ấy mẫu thân vô ngực may mắn nói là vận khí tốt, Sau lại mỗi lần nấu cơm khi đều chú ý số lượng vừa phải, chẳng sợ lưu lôi vũ ăn không đủ cũng không cho nàng ăn uống thả cửa. Hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy hẳn là chính là béo viên cứu nàng. Thiên tử, ta lưu lôi vũ có tài đức gì, thế nhưng vận khí tốt gặp người. Lưu lôi vũ rơi lệ đầy mặt, dư thừa cảm kích nói, không cần phải nàng mở miệng lại đi nói. Nàng đem béo viên đưa về trên đụn mây ngủ, lại tiếp linh vũ đem mặt đất ô chọc lang huyết xúc rửa sạch sẽ. Thẳng đến một chút huyết tinh khí cũng nghe không đến mới từ bỏ. Lại lúc sau, nàng sách thượng lang thi đi ra ngoài. Lưu lôi vũ hướng dưới chân núi đi đến. Vào núi bên ngoài xuất hiện lang tập kích người, chẳng sợ chỉ có một đầu cô lang, lưu lôi vũ cũng cảm thấy kỳ quặc. Nàng cẩn thận hồi tưởng, trong đầu xuất hiện gặp được lang tập là lúc, cái kia xa xa đảo tẩu thân ảnh. Nếu nàng không nhìn lầm nói, kia vẫn là cái người quen, chính là hôm qua mới gặp được Lưu Hương Nguyệt. Lần đầu tiên gặp phải có thể nói là ngẫu nhiên gặp được, lần thứ hai lại gặp vỡ trên đời nào có như vậy trùng hợp. Nhưng này Lưu Hương Nguyệt, vẫn luôn theo dõi chính mình, lại là vì sao? Bất quá, Lưu Lôi Vũ thật đúng là đến cảm tạ Lưu Hương Nguyệt. Đầu tiên Lưu Hương Nguyệt khét trói hai kia một giọng nói đánh thức nàng, mới làm nàng có sinh tồn cơ hội. Còn nữa, dã lang thành đàn vây bắt con ngồi thời điểm, là không có khả năng tùy ý cá biệt con ngồi đào tẩu. Lúc ấy Lưu Hương Nguyệt nơi vị trí tuy rằng cùng Lưu Lôi Vũ có nhất định khoảng cách, nhưng về điểm này khoảng cách đối với lang tới nói, cũng chính là một cái đánh bất ngờ nháy mắt. Nhưng mà Lưu Hương Nguyệt lại thuận lợi đào tẩu. Đúng là điểm này nhắc nhở Lưu Lôi Vũ, kia đầu lang là cô lang. Như thế Lưu Lôi Vũ mới có can đảm từ Linh Ngọc trong không gian ra tới, cùng lang một bác. Kia Lưu Hương Nguyệt tuy rằng đào tẩu, nhưng Lưu Lôi Vũ lại không thể không để phòng nàng. Vô luận như thế nào nàng đều đến lại đi trong thôn một hồi. Quyết định chủ ý, lưu lôi vũ kéo dã lang thi thể, khập hiện hướng dưới chân núi đi. Nàng lại đem cẳng chân thượng máu chảy đầm địa hậu quần đông bao trở về, còn ở bên ngoài trói lại vững chắc vắng kẹp, làm bộ bị trọng thương bộ dáng. Đầy đầu đầy cổ lang huyết nàng chỉ là đơn giản xoa xoa, huyết tinh khí nhắm thẳng trong lỗ mùi hướng, ghê tẩm nàng vẫn luôn nôn khan tưởng phun. Đi rồi một hồi lâu. Lưu lôi vũ nghe thấy đằng trước chuyển đến kêu kêu quát quát tiếng người, dường như có không ít người lại đây. Nàng trong lòng minh bạch, xem ra kia lưu hương nguyệt trốn trở về lúc sau, còn xem như có lương tâm, đến trong thôn thông chi lang tới tin tức, người này thanh chính là các thôn dân vào núi bắt lang tới. Song phong thôn kể tại song phong sơn dưới chân, các gia các hộ đều dựa vào sơn cư trú, đồng ruộng gì đó đều ở trong núi. Thật muốn là có dã lang đàn rời núi tới thai họa trong thôn gánh vác không dậy nổi loại này tổn thất đương nhiên muốn thận trọng đối đãi lưu lôi vũ lại kiểm tra rồi một phen tự thân bộ dáng quần áo quần thượng nơi nơi là làng trảo cắt qua cắt ngân một đầu vẻ mặt huyết ấu không nhìn kỹ nhìn không ra tới hay không có vết thương chân bao giống cái bánh trưng phi đầu tán phát thảm không nỡ nhìn nàng liên lòng đem trong tay lang thi hướng trên mặt đất một ném cao giọng hô lên ở chỗ này ta ở chỗ này ta đánh chết một đầu lang Các thôn dân nghe tiếng chạy tới, lưu hương nguyệt cũng xen lẫn trong trong đám người. Nhìn thấy lưu lôi vũ thảm dạng, không ít thôn dân đều lắp bắp kinh hãi. Chờ đến thấy rõ lưu lôi vũ bên người lang thì, kiểm tra quá lang trên người miệng vết thương lúc sau, liền trong thôn lão thợ săn đều đối lưu lôi vũ dựng lên ngón cái, nhìn không ra tới, lưu ra tiểu tử nhìn tế cánh tay tế chân đậu giá giống nhau, lại là cái có bản lĩnh. Thôn dân bên trong có người nghe xong. Không biết như thế nào nhỏ giọng nói lên Lưu Lôi Vũ sớm chết thân cha Lưu Đại Trụ. Năm đó Lưu Đại Trụ cũng là một thân cao cường võ nghệ, gọi người hâm mộ. Bất quá Lưu Đại Trụ chết không tính là trong sạch, ngần ấy năm tới người trong thôn cũng vẫn luôn giữ kín như bưng, lúc này cũng chỉ có thể trong lén lút trộm nhỏ giọng nhai khua môi múa mép. Lưu Lôi Vũ dương mắt vọng qua đi, những cái đó nói nhảm lập tức liền cấm thanh. Lưu Lôi Vũ trong lòng một mảnh âm lãnh. Này món nợ hồ đồ sớm muộn gì phải hảo hảo thanh toán thanh toán. Đời trước là nàng không bản lĩnh, duy nhất có thể làm chính là đem phụ thân mộ trôn quần áo và di vật rời về trong thôn bãi Tham Ma, táng ở lưu gia tổ tiên Tri Gian. Việc nặng này một đời, nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng còn như vậy dễ dàng bốc quá. Trước mắt nàng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, nàng vẫn luôn không nói chuyện, người khác hỏi liền hưu khí vô lực ân ân có lệ hai tiếng. Các thôn dân xem ở kia đầu chết không nhắm mắt lang thi phân thượng, đảo cũng không ai dám lôi kéo nàng đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Một hồi lâu mới có người nhớ tới, cấp lưu lôi vũ cầm chút thức ăn cùng thủy, lưu lôi vũ trong bụng chính giống tuyết, tiếp nhận tới ăn ngấu nghiến ăn một hồi. Lưu lôi vũ điền no rồi bụng, lúc này mới cùng thôn dân nói, nàng giết là cô lang Trong thôn lão thợ săn không yên tâm, mang theo một nhóm người tiếp tục ở trong núi điều tra. Mặt khác một ít người tắc lánh lưu lôi vũ một khối hướng trong thôn đi. Rốt cuộc gặp được lang sự tình quan trọng đại, lưu lôi vũ còn phải tự mình đến Lý chính trong nhà đi một chuyến, đem thực tế tình huống cùng đại gia kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, các thôn dân cũng hảo làm chút chuẩn bị. Lưu lôi vũ hiểu này đạo lý, song phong thôn xác thật có không ít người chọc nàng sinh ghét, nhưng rốt cuộc cũng có lương chi thượng tổn, khi còn nhỏ nàng cùng mẫu thân không có gì ăn, cũng chịu quá quê nhà tiếp tế. Hổ A Giao ra còn ở tại trong thôn. Bởi vậy nàng nghỉ ngơi một lát, cảm giác thể lực khôi phục lúc sau, liền đi theo các thôn dân một khối hạ sơn. Nàng quẹo một chân, đi khởi đường núi tới không có phương tiện, còn muốn kéo một đầu dã lang thi thể, càng là trói buộc. Thôn dân bên trong có mấy cái không có hảo ý, giữa lại đây ở dã lang trên người đông véo một phen tây nắm một phen, dường như kéo xuống dưới mấy cây lang mau trong lòng cũng thoải mái dường như. Lưu lôi vũ trong lòng càng thêm tức giận, cũng thật muốn phát hỏa đi, những người đó lại không có làm cái gì cùng lắm thì sự tình, phát hỏa cũng không đạo lý. Lúc này trong thôn có cái mặt sinh hán tử đã đi tới, hắn lời nói không nhiều lắm, trực tiếp cùng lưu lôi vũ nói một tiếng ta giúp ngươi liền đem làng thi tiếp qua đi. Hắn sức lực đại, trực tiếp đem lang thi bồi tới rồi trên lưng, cái này trướng mắt người đảo không hảo lại qua đây. Lưu lôi vũ thấy thế, trong lòng buồn bực hơi giải. Nàng vội vàng cấp hán tử kia nói tạ Cũng không gọi người bạch hỗ trợ Lưu lôi vũ thuận tay lấy ra lúc trước kia viên cắn xuyên nàng cẳng chân nhanh sói đưa qua nhanh sói chính là trừ tà hảo vật Người trong thôn nuôi trong nhà Nam Loa Yêu nhất cầu chính là một viên nhanh sói Toàn cái khủng cấp hài tử treo ở trong cổ Phù hộ an bình Mấy năm nay làng không hảo đánh Lúc này mới lui mà cầu tiếp theo Lấy cầu nha thay thế Lưu lôi vũ đưa qua đi kia viên nanh sói Lớn lên ở kia đầu làng trong miệng khi liền thiếu nửa thanh, khả năng kia đầu làng trước kia chịu quá thương cấp đâm chặt đứt. Cũng may mắn như thế, lưu lôi vũ chân mới không kêu làng cấp hoàn toàn cắn đứt thành hai đoạn. Bất quá, liền như vậy một viên nửa thanh nanh sói, thật muốn lấy ra đi bán, hai ba mươi văn tiền cũng là có người muốn. Thôn dân người nhiều mắt tạp, lưu lôi vũ này hành động lại cố ý có đánh bộ phận người mặt ý tứ, không tránh người, lập tức liền có kia kiến thức hạn hẹp. Âm dương quái khi tránh ở trong đám người nói chuyện, lưu gia tiểu tử ra tay nhưng thật ra hảo phong A sớm biết rằng ta tới giúp ngươi bối điểm đồ vật hảo. Lưu lôi vũ lạnh nhạt cười, nàng trong tay vừa lúc còn cầm kia đem từ lang trong cổ rút ra không có bính lươi hái, dơ lên hướng về phía nói chuyện người cơ cơ, tới bắt ta. Phần 33 Mục lục chương chương 33 Lươi hái thân đao thượng vết máu loang lổ rốt cuộc cũng không ai dám ra tới tiếp cái này lời nói cha. Người đáng ghét thức thời đi xa, kia mặt sinh hán tử cũng không cùng lưu lôi vũ lại thoái thác, Hắn nhận lấy nanh sói, thấp giọng nói tạ, nói nhà mình vừa lúc thượng nguyệt mới vừa sinh tiểu nhi tử, quay đầu lại cấp lưu lôi vũ đưa trứng gà đỏ ăn. Trong núi nhân gia sinh nhi tử, chỉ cấp trí thân người nhà phân tặng trứng gà đỏ, bên quê nhà gì đó, trừ phi trô đến đặc biệt hảo mới có lui tới, nếu không cũng là không có. Lưu lôi vũ cùng mẫu thân hai người cô nhi quả phụ. Nhật tử quá từ trước đến nay khốn cùng, người trong thôn già xem người hạ đồ ăn đĩa nhiều, đã hảo chút năm không ai cùng nhà nàng có nhân tình lui tới. Tuy rằng kia mặt sinh hán tử nói muốn đưa trứng gà đỏ, có khả năng chỉ là khách sáo, cũng có khả năng là vì còn thượng nhanh sói tiền không chiếm lưu lôi vũ tiện nghi, nhưng bị người chân thành tương đãi cảm giác, vẫn làm cho lưu lôi vũ nguyên bản tối nghĩa rốt cuộc tâm tình có một ít ấm áp. Nay phân ấm áp vẫn luôn liên tục đến nàng vào lý chính ra. Lưu thư hiền thế nhưng ở nhà, cùng hắn thân cha Lưu Lý chính hai người cao cao ngồi ngay ngắn ở bàn bát tiên hai bên, trên mặt bưng một bộ cao cao tại thượng thần sắc, nhìn về phía Lưu lôi vũ ánh mắt cùng nhìn kia đầu Lang thi ánh mắt không có gì khác nhau, đều là ghét bỏ cũng chẳng ghét. Lưu lôi vũ đời trước trước khi chết nhìn đến những cái đó ký ức phiên ra tới, hình ảnh chung nơi này chính hai cha con sắc mặt, ghê tởm làm nàng nhịn không được nôn khan. Nàng không kiên nhẫn ở Lưu gia lâu đãi. đơn giản nói song sắt lang sau khi trải qua liền lấy cớ thân thể không phải mái phải đi ai ngờ kia lưu lý chính lên giọng thế nhưng âm dương quái khí nghi ngờ khởi lưu lôi vũ tới lời trong lời ngoài ý tứ là không tin bằng vào lưu lôi vũ là có thể giết được một đầu lang kia chính là một đầu thành niên lang lưu lôi vũ cắt đứt lang cổ lại chọc bị thương đầu sói nhưng lang một thân da lông đều vẫn là hoàn chỉnh hơn nữa lang thịt lang cốt thật muốn bắt được hắc ung thành đi bán Một đầu lang ít nói có thể bán 3 năm lượng bạc. Lý Chính trong mắt tham làm quang căn bản không thêm che giấu. Nhưng mà Lý Chính ra trong viện vây đầy người, đều là nghe nói đánh lang, tới rồi xem náo nhiệt. Làm cho mọi người mặt, Lý Chính không hảo nói thẳng làm lưu lôi vũ đem lang lưu lại người chạy nhanh lăn. Đành phải chọn chọn lưu lôi vũ thứ, ám chỉ nàng hiểu chuyện chút. Nhưng mà lưu lôi vũ chính là một bộ lang đầu thanh không hiểu chuyện bộ dáng. kỳ thật ta có thể đánh hạ này đầu lang sắc thật không dễ đại khái là ta phụ thân trên trời có linh thiêng vận mệnh chú định phù hộ ta đi nói xong nàng hướng về phía sau trong đám người một lóng tay ngươi nếu là không tin hỏi một chút bọn họ đi lưu lôi vũ xoắn cổ về phía sau xem nàng ánh mắt lạnh bằng đầy mặt khô cạn lang huyết giống cái sát thần thôn dân bên trong xác thật có ngao ngoe dục dịch nghĩ ra được trộn lẫn nước đục nhân cơ hội vớt chỗ tốt nhưng lưu lôi vũ nhắc tới nàng cha trong lòng có quỷ người nhưng không được ước lượng ước lượng. hung chi cũng có ngay thẳng, tỉ như kia giúp lưu lôi vũ khiêng lang thi hán tử, rõ ràng là sẽ không thông đồng làm bậy. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám đương chim đầu đàn, vạn nhất đến cuối cùng đã đắc tội lưu lôi vũ, lại không có thể trong bang chính vứt đến chỗ tốt nói, kia chẳng phải là bạch bạch đương ác nhân. Lưu lôi vũ đợi một hồi, thấy đám người chậm rãi ngừng nghỉ đi xuống, nàng liền không hề để ý tới, xoay người cong lên chính mình lang Ta đây đi rồi. Đám người vì nàng nhường ra một cái phung tới, Lưu Lôi Vũ vừa nhấc đầu liền thấy đứng ở sân bên ngoài A Dao, chỉ thấy A dao hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng là đã khóc. Lưu Lôi Vũ trong lòng cuối cùng sinh ra một chút mật dạng ngọt ý tới, A Giao ngày hôm qua còn nói không cần gặp lại, hôm nay vẫn là sẽ bởi vì quan tâm chính mình mà đỏ đôi mắt. Nàng có nghĩ thầm làm A Dao đừng lo lắng nàng không có bị thương, nhưng nơi này trong ngoài ngoại tất cả đều là người. Nàng lại không có phương tiện chủ động qua đi cùng A Giao đáp lời. Đột nhiên lưu lôi vũ trước mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nàng kéo khập khiễng chân đi đến A Giao trước mặt vài bước xa địa phương, đặc biệt lớn tiếng hỏi, Trần gia muội muội, ta nghe nói nhà ngươi mua đầu lửa, xin hỏi có không cho ta mượn dùng một hồi. Ta muốn đi tranh hắc cung thành, đêm này lang bán. A Giao bị lưu lôi vũ thình lình xảy ra lớn giọng hoảng sợ. Ly đến gần thôn dân cũng có bị làm sợ. Mỗi người động tác nhất trí quay đầu nhìn chầm chầm A Giao xem. Lưu lôi vũ vừa thấy không xong, hảo tâm làm chuyện xấu, nàng nguyên bản là muốn làm mọi người mặt quang minh chính đại cùng A Giao nói chuyện, mới sẽ không nhận người nhàn thoại. Lập tức nàng chính mình lại đem tầm mắt dẫn trở về, ta đưa tiền. Như vậy tài đại khí thô khẩu khí, không đợi lưu lôi vũ giọng nói rơi xuống, trong thôn mặt khác có gia súc nhân gia cũng xung tới, nhà ta cũng có lửa, nhà ta cũng có A. lúc này không phải ngày mùa mùa các gia gia súc dưỡng ở nhà cũng là nhàn nhàn chờ thêm đông nếu có thể mượn cấp lưu lôi vũ đi một chuyến hắc cung thành kiếm mấy cái lộ phí ai sẽ không vui đâu đương nhiên càng nhiều nhân gia bất quá chính là thấu cái việc vui lấy lưu lôi vũ nói giỡn. có kia cố ý gây sự kỳ dị chào phúng khởi lưu lôi vũ tới nhìn không ra tới a lưu gia tiểu tử là tiền đồ há một ngậm miệng tiền a tiền a giao nghe xong dứt khoát trả lời Xem thường nhân ra phải trả tiền, kia Lý Thẩm nhi đại khí, ngài ra con lừa bạch mượn cho nhân ra bái. Kia Lý Thẩm làm A Giao như vậy một nghẹn, nguyên bản là muốn cùng A Giao sát thanh, chỉ là nàng vừa ngẩng đầu phát hiện lưu lôi vũ chính gắt gao chừng mắt chính mình, ánh mắt kia hung ác đảo như là lang giống nhau. Lý Thẩm có điểm do sợ, nghĩ lại tưởng tượng, này chạy chân ra xúc tiền nhà nàng sợ là kiếm không tới, kia nàng hà tất cho người khác đương thương sự. Bởi vậy nàng chính mình thật không minh bạch lầm bẩm oán giận vài câu tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén, rốt cuộc hành quân lặng lẽ. A giao tác hướng lưu lôi vũ cười, rông tố ca, nhà ta con lửa ở nhà, ngươi cùng ta cùng đi dắt đi. Ai? Lưu lôi vũ vui sướng đáp ứng một tiếng, nàng một bàn tay dẫn theo đao một cái tay khác kéo một con chết không nhắm mắt lang thi, ai dám ngăn cản nàng. Chẳng sợ lý chính gia phụ tử hai cái đổi tới. cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn lưu lôi vũ đuổi theo A Giao phía sau chạy. Đi xa trên đường không có gì người lúc sau, A dao trên mặt cười lập tức thu rông tố ca, ngươi chân bị cái gì thương, cần phải khẩn. Lưu lôi vũ còn chưa nói lời nói đâu, A Giao lại nói, ngươi hôm nay đi một chuyến hắc cung thành cũng hảo, ngươi đi y quán nhìn một cái đi, thật muốn là bị lang chảo thương cắn thương nói, trăm triệu không thể đại ý, lang miệng lang chảo đều là đậu. Ta xem người đi đường cũng không có phương tiện, nhưng có thương tích đến gần cốt. Trần gia khoảng cách lý chính ra không xa, lưu lôi vũ vừa muốn trả lời, trần gia liền đến. Lưu lôi vũ chờ ở viện môn bên ngoài, á giao chính mình đi vào dắt con lửa. Chờ á giao đi rồi, lưu lôi vũ lúc này mới nâng lên tay, dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt. Nàng có việc, một mình giết một đầu lang, nàng sợ hại đến không được, miệng vết thương hiện tại là hảo, nhưng lúc trước cũng là đặc biệt đặc biệt đau. Nàng một người thời điểm có thể chịu đựng, chẳng sợ trở về thấy mẫu thân, nàng cũng tính toán chọn không dọa người nói. Nhưng là liền ở vừa rồi, liền ở A Giao quan tâm dò hỏi bên trong, lưu lôi vũ là thật muốn đem sở hữu đau suất cùng ủy khuất đều nói cho nàng nha. Chờ đến A Giao dắt mắt to đi ra khi, lưu lôi vũ mềm yếu đã qua đi. Nàng hướng về phía A Giao cười vẻ mặt ánh mặt trời, A Giao ta đi làm, mắt to ta chế chút lại đưa về tới. A Dao bị nàng tươi cười xúc động, nguyên bản vẻ mặt lo lắng phai nhạt, cũng đi theo nở nụ cười, đợi lát nữa, dông tố ca, ngươi sẽ kỵ lửa sao. Lần trước ta quang dạy ngươi động tác yếu lĩnh, ngươi còn không luyện qua đâu. Lưu lôi vũ lúc này mới nhớ tới này cha tới, nàng ai nha một tiếng, cảm giác chính mình là vác đá nện vào chân mình, như thế nào liền nhắc tới kỵ lửa chuyện này đâu. Nhưng tên đã trên dây không thể không phát, nàng căng ra đầu đáp, ta sẽ kỵ. nói nàng trước đem lang thi dùng a dao dự bị dây thừng cột vào mắt to trên người lang thi huyết tinh khí kích thích mắt to lệnh mắt to bất an thét lên lưu lôi vũ liền nhân cơ hội nắm mắt to đi phía trước đi ta trước lánh mắt to đi một đoạn chờ mắt to thích đứng thích đứng a dao theo tới giao lộ liền không hảo lại tặng, nàng lòng tràn đầy lo lắng lưu luyến mỗi bước đi trở về nhà đi lưu lôi vũ nắm mắt to vẫn luôn đi tới trên đường núi Khởi điểm ở trong thôn khi nàng còn phải trăng què, chờ đến không ai chỗ, nàng liền giải trên đùi vướng bận vắng kẹp, bước chân nhẹ nhàng đi theo mắt to bên người. Như vậy một mặt lúc đi, nàng một bên hồi tưởng A Dao lúc trước đã dạy thuật cưới ngựa yếu lĩnh. Ý nghĩ sửa sang lại không sai biệt lắm khi, lưu lôi vũ liền tính toán tự mình ra trận luyện một luyện. Nàng ma lưu xoay người kỵ tới rồi mắt to trên lưng, mắt to thói quen đàng người, đi lên tứ bình bắt ổn. Lưu lôi vũ thích đứng một hồi, liền nhẹ nhàng dùng cẳng chân gõ vài cái mắt to bụng hai sườn. Đây là ra tốc tín hiệu, mắt to được lệnh, dần dần nhanh hơn đi tới tốc độ. Lưu lôi vũ phóng không trong óc, cái gì tâm sự cũng không thèm nghĩ, hết sức chăm chú cảm thụ được mắt to chạy động khi tiết tấu. Chậm rãi chầm rãi nàng thả lỏng lại, thân thể cũng không hề cứng đờ, dần dần có thể đi theo mắt to chạy vội khi phập phồng mà thích hứng. Chạy một đoạn ngắn, lưu lôi vũ thử buộc chặt dây cường. Trong miệng kêu, hu hu liền kêu vài tiếng, mắt to nghe lời giảm bớt tốc độ, từ chạy chuyển thành đi. Cứ như vậy nhiều thí vài lần, chờ đến hắc cung thành khi, lưu lôi vũ đã kỵ đến giống mô giống dạng, một chút cũng không giống cái người mới học lạ. Lưu lôi vũ chính mình cũng là cao hứng thực, không thể tưởng được ở thuật cưới ngựa một đạo thượng, nàng quả nhiên thập phần có thiên phú. Cẩn thận nghĩ đến, mẫu thân là thiện cưới ngựa ban cung. Chưa thấy qua mặt phụ thân nghe nói cũng là võ nghệ cao cường. Lưu lôi vũ mừng thầm, xem ra nàng đây là gia học sâu xa. Một đầu dã lang thi thể, bán thành được bốn lượng nửa bạc Lưu lôi vũ thu được này tiền khi, đảo nhớ tới phụ thân Lưu đại trụ. Mẫu thân từng nói, phụ thân săn thú là một phen hào thủ, hắn trên đời khi, trong nhà nhật tử quá rực rỡ. Lưu lôi vũ lúc này chính mình nhưng thật ra tràn đầy thể hội. Sắt một đầu lang. Phí đến thời gian so nàng loại linh điển còn muốn thiếu, đến tiền rồi lại tương đương phong phú. Bất quá, san thú là muốn thật bản lĩnh, chiêu chiêu đều phải bất mệnh, lưu lôi vũ vẫn là cảm thấy làm ruộng kiên định. Buổi tối lưu lôi vũ đem mắt to còn cấp tha giao khi, ở mắt to trên lưng hầu bao bên trong lặng lẽ ẩn giấu nàng từ hắc cung thành mua đường hồ lô. Nàng chính mình tưởng làm chuyện tốt, lại không biết kia hầu bao ban ngày khi cọ thượng lang huyết, thanh hôi khó nghe. A Giao đem đường hồ lô lấy ra tới khi, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể cười đem kia đường hồ lô cấp ném. Ngày hôm sau, đi trong núi tuần tra lão thợ săn một đám người đã trở lại, bọn họ ở sông Phong Sơn bên ngoài chạy không ít địa phương, tìm được rồi bị lưu lôi vũ đánh chết kia đầu cô lang sinh hoạt dấu vết, cũng xác định xuống dưới xác thật chỉ có một đầu lang. Người trong thôn còn có không yên tâm, Lý Chính liền tổ chức thôn dân thành lập tuần tra đội, gần nhất nhiều ở phụ cận tuần tra. Đây là trong thôn thôn vụ, lý chính thuộc bổn phận sự. Lưu lôi vũ luận tuổi cũng không tới tham gia tuần tra đội, bởi vậy nàng liền mặc kệ, chính mình vào núi trở về tìm mẫu thân đi. Phần 34 Mục lục chương chương 34 Một đường đi tiểu tâm cẩn thận, may mắn bình bình an an, không gặp gỡ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sắp chạy về hồ hoa trước, lưu lôi vũ trốn vào Linh Ngọc trong không gian đầu, mượn béo viên Linh Vũ. Đem chính mình đầy người lang huyết cấp giặt sạch đi xuống. Lưu lôi vũ vốn là muốn ở bên ngoài dùng trong núi suối nước tẩy, chỉ là trước mắt đã là tháng trạm, suối nước lạnh leo đến xương. Lưu lôi vũ trên tóc tất cả đều là khô cạn huyết khối, nàng mới vừa phủng một phủng suối nước tới đến trên đầu, liền đông lạnh đến thẳng đánh hát xì. Vạn nhất vì gội đầu lại nhiễm phong hàn, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Linh Ngọc trong không gian đầu không có ngày đêm chi phân, cũng không có hàn thử luân phiên. nhưng thật ra so bên ngoài ấm áp, béo viên là nhất tấm lòng, nó rõ ràng bởi vì cấp lưu lôi vũ chỉ chân thương tiêu hao quá lớn vây được không được, lại còn cường chống nhang muối mắt, giúp lưu lôi vũ méo một cái cùng nó chậu hoa cùng khoảng chậu rửa mặt, hiến vật quý giống nhau lấy tới đưa cho lưu lôi vũ, nói lúc này trước mượn cấp lưu lôi vũ gội đầu dùng, sau này lại lấy tới trồng hoa, một chút cũng không chậm trễ, lưu lôi vũ gội đầu khi. Béo viên liền ghé vào bên cạnh mắt trông mong xem, quá một hồi còn thừa dịp lưu lôi vũ không phát hiện, tiếc nuối lại hâm mộ trộm ở chính mình chân bóng đầu nhỏ thượng sờ một phen. Chờ lưu lôi vũ tẩy hào tóc, béo viên nhiệt tâm lại tích cực thấu đi lên, chủ động xin ra trận muốn giúp lưu lôi vũ thông tóc. Lược cũng là lưu lôi vũ tử lão trong phòng nhảy ra tới, thiếu vài cái răng, là cái nhiều năm đại đồ cổ, nàng không bỏ được ném. Béo viên đem lược ôm vào trong ngực. Kia lược so nó cái đầu còn trường chút. Lưu lôi vũ đầu tóc từ trước dưỡng không tốt, lại hoàng lại khô, thưa thất một phen nắm ở trong tay đều keo kiệt. Gần nhất đại khái là bởi vì có thể ăn sẽ ngủ, dinh dưỡng đổi kịp, tân mọc ra tới phát căn đảo đều là đen nhánh tỏa sáng. Béo viên vẻ mặt nghiêm túc vây quanh lưu lôi vũ trên đầu trên dưới hạ phi, làm việc là phi thường ra sức, nghề hà lại làm không được tốt. Đều do lưu lôi vũ đầu tóc không nghe lời, luôn là chiền ở lực thượng. Một không cẩn thận liền đánh bế tắc, đem béo viên mệt đến quá sức. Nó rõ ràng đã tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận, lại vẫn là túm hạ lưu lôi vũ vài căn tóc, cuối cùng đem chính mình khí nước mắt lưng tròng. Lưu lôi vũ cô nén cười, trấn an béo viên nói, những cái đó tóc không phải béo viên túm rớt, là nguyên bản liền bóc ra không rơi xuống, ít nhiều béo viên hỗ trợ mới nhặt ra tới. Béo viên không trường quá mức phát, nó thấy lưu lôi vũ vẻ mặt chân thành, liền thật sự tin đâu. tóm lại cuối cùng lưu lôi vũ tóc qua lại giao hảo béo viên cũng bởi vì giúp được cha mà vui vẻ ngủ ngủ đi lẫn nhau đều vượt qua một đoạn vui sướng thời gian chứ bỏ gội đầu rửa mặt lưu lôi vũ trên người xuyên y, y phục ở cùng lang vật lộn khi cũng bị lang chảo xé hỏng rồi mấy chỗ nàng cùng mẫu thân học quá kim chỉ chấp vá may vá mấy chỗ nhưng mà bổ xong sau nhăn bèo nhèo siêu siêu vẹo vẹo nhìn quả thực chính là dấu đầu lòi đuôi sau lại nàng dứt khoát từ bỏ Dù sao nàng ngày thường ở trong núi hành tẩu, câu phá quần áo là thường có chuyện này. Trôi này cắt đứt lang cổ lưới hái bị lưu lôi vũ giấu ở linh ngọc trong không gian, mặt khác dính lang huyết đổ vật đều bị nàng ném. Lưu lôi vũ đem chính mình hoàn toàn thu thập nhanh nhẹn, một chút cũng nhìn không ra lúc trước chật vật bộ dáng lúc sau, lúc này mới trở về thấy mẫu thân đi. Chờ chạy về hồ hoa vừa thấy, lưu lôi vũ không ở mấy ngày nay công phu. Mẫu thân một người đã đem các nàng tân gia phụ cận đất chống sửa sang lại ra tới, gieo che bương tiên đoạn, chỉ chờ năm sau trưởng thành rừng trúc. Với lúc bên ngoài trì hoán mấy ngày nay, linh điền rừng trúc cũng lại trưởng thành một đám, lưu lôi vũ cùng nhau chém đưa ra tới, chuyên tâm đầu nhập vào kiến phòng nghiệp lớn. Lúc trước lưu lôi vũ ra đất nền nhà đã trôn hảo chống đỡ trụ, bước tiếp theo chính là dùng che bương đem trúc lâu hình dáng dựng ra tới. Lưu lôi vũ trong dự đoán tân gia là cái đỉnh nhọn phong nhỏ Nóc nhà muốn cao cao, còn muốn ở trên vách tường khai đại đại cửa sổ, như vậy ánh mặt trời chiếu vào nhà mới sáng sủa. Nhưng mà chờ tới rồi động thủ dựng khi, nàng mới phát hiện là chính mình nghĩ đến quá đơn giản. Khắc không nói, liền gái kia cao cao đình nhọn, lưu lôi vũ cùng mẫu thân ai cũng với không tới. Nương hai nếm thử sau thất bại vài lần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dị ôm đầu cười to một hồi, đem nhà ở sửa lùn một ít đi. Cứ như vậy một bên sờ soạn một bên nỗ lực, cuối cùng đắp thành hình dáng ngoại hình nhìn qua vẫn là lưu lôi vũ trong dự đoán bộ dáng. Chỉ là chờ đến lưu lôi vũ tự mình chạm đi vào so đo lúc sau mới phát hiện, đỉnh nhọn chỗ độ cao là tất đủ, nhưng tứ phía tường lại không đủ cao, không chỉ có lưu lôi vũ muốn cửa sổ lớn hộ muốn thu nhỏ, ngay cả sau này ra vào đại một khi, chỉ sợ còn phải cúi đầu mới được. Mẫu thân hỏi, hoặc là đẩy ngã chúng ta làm lại từ đầu. Lưu lôi vũ bàn tay vung lên, cứ như vậy đi, nương, ủy khuất ngươi trước trụ một năm tiểu phòng ở, chờ sau này ta có tiền, chúng ta cái hai tầng, a không, ba tầng nhà lầu tới trụ. Ai, đến lúc đó ta muốn trụ tầng cao nhất thượng, mỗi ngày vừa mở mắt là có thể từ sơn này đầu nhìn đến sơn kia đầu, kia mới kêu vui sướng. Mẫu thân nói lên lời nói dí dòm tới, đem lưu lôi vũ hông đến cười đến bụng đau đều dừng không được tới. Giàn giáo xây lên tới sau, dư lại chính là một mặt tường một mặt tường góp một viên lệch Thuyền rắn chắc lao trúc, đi trước rất trúc tiết, chém thành bàn tay lớn lên một đoạn đoạn ống trúc, lại dọc bổ ra, sau đó chém thành chiếc đúa một nửa phẩm chất trúc điều, hơi thêm mài rúa, chính là một cây trúc đinh. Nguyên cây che bương chém thành hai nửa, tiệt thành yêu cầu chiều dài, dùng trúc đinh đinh ở giàn giáo thượng, từng loạt từng loạt chặt chặt chẽ chẽ phủ kín, một mặt tường liền kiến thành. Lưu lôi vũ cùng mẫu thân phân công, mẫu thân chuyên chú phô tường, lưu lôi vũ sườn bất thời giờ làm trúc môn cùng trúc cửa sổ. Như thế non nửa tháng qua đi, lưu lôi vũ ra tân phòng, liền giống mô giống dạng đứng lên tới. Nay tòa giấu ở núi rừng trô sâu trong trúc lâu, khoảng cách mặt đất hai thước tới cao. Có một đạo trúc thang từ mặt đất vẫn luôn lên tới trúc lâu cửa, dọc theo trúc thang đi lên là một đạo vờn quanh cả tòa trúc lâu hành lang, tứ phía tương thông. Trúc thang bên tay phải là một phiến hướng ra phía ngoài khai trúc môn, kéo ra trúc môn, bên trong khoan rộng mở xưởng là một gian phòng. Trong phòng mặt trái trên tường còn có một phiến môn, này phiến môn kiến ở tường trung gian, bởi vậy môn độ cao là đủ. Trong môn gian chính là lưu lôi vũ cùng mẫu thân phòng ngủ. Trúc lâu tứ phía tường ngoài thượng đều có cửa sổ, trúc cửa sổ là hướng ra phía ngoài đời ra, ngày thường nhốt lại, muốn mở cửa sổ khi liền dùng trúc côn chống đỡ trụ cửa sổ hạ duyên là được. chúc lâu có cái đỉnh nhọn trời mưa khi nước mưa sẽ dọc theo nóc nhà chạy xuống tới mái hiên vẫn luôn kéo dài đến hành lang bên ngoài bởi vậy nước mưa cũng không sẽ rơi xuống trên hành lang lưu lôi vũ nghĩ tới về sau chờ đến ngày mưa nàng liền cùng mẫu thân ngồi ở phòng ngủ ngoài cửa sổ đầu hành lang hạ phao thượng một bình trà nóng phùng ở lòng bàn tay hai mẹ con một bên thưởng vũ cảnh một bên tâm sự thiên trò chuyện kia nhật tử nhất định phi thường thích ý thiết tưởng mỹ đến không được Nhưng mà thật muốn phó chư hiện thực, còn phải chờ đến năm sau mới được. Song phong sơn mùa đông đảo cũng sẽ trời mưa, chỉ là đông vũ nó lạnh thấu tim A. Trước mắt phòng ở kiến không sai biệt lắm, lưu lôi vũ cùng mẫu thân tất cả ngày vội nổi lên một khắc cọ quan trọng sự, cắt cỏ mảnh. Trúc lâu thông gió thông khí, ngày mùa hè hóng mát cư trú là nhất thoải mái bất quá. Chỉ là này đó ngày mùa hè chỗ tốt, tới rồi mùa đông toàn thành phiền não. Âm lánh gió tây gào thét từ trúc lâu không chỗ không ở khe hở hướng trong toàn, đến xương hàn ý quả thực như là châm giống nhau đâm vào xương cốt phùng. May mắn năm nay lưu lôi vũ đỉnh đầu dư giả, nàng cùng mẫu thân qua mùa đông áo đông quần đông dày đông tất cả đều là năm nay tân thêm, tuyên mềm rắn chắc giữ ấm thoải mái, mới tính nhật tử hào quá chút. Người ấm áp phong ở giữ ấm cũng đến đuổi kịp. Vì thế, lưu lôi vũ cùng mẫu thân lại có tân việc, đầy khắp núi đồi đánh cỏ khô. Trở về cắt cỏ mảnh. Thảo manh đánh lên tới phương tiện, dùng mềm mại mảnh khảnh cây mây làm kinh tuyến, đem sắp hàng chỉnh tề cỏ khô làm vi tuyến, từng hàng chặt chặt chẽ chẽ bệnh đi lên là được. Thảo manh đánh càng chặt thật càng dày nặng, giữ ấm hiệu quả liền càng tốt. Đánh tốt thảo mảnh cái ở trúc lâu bên ngoài, chặt chặt chẽ chẽ đắp lên một tầng, vào đông gió lạnh thổi không vào nhà, trong phòng đầu tự nhiên liền không như vậy lạnh. Ở nông thôn nhân gia Cắt cỏ mảnh cơ hồ là mỗi người tất sẽ tay nghề. Rốt cuộc không phải nhà ai đều cái đến khởi nhà ngói, gạch một phòng nóc nhà chính là cái thảo mảnh, đuổi kịp mùa mưa, phao thủy nhiều hư thối, phải kịp thời bệnh tân thảo mảnh đi lên đổi. Còn có khó khăn nhân ra, qua mùa đông mua không nổi cũng đủ chăn đông lót đệm, nhiều phô mấy tầng thảo mảnh đương cái đệm, tổng so trực tiếp ngủ ở ván giường thượng ấm áp chút. Cắt cỏ mảnh dùng rơm dạ tốt nhất, người trong thôn ra một năm loại một thục gạo. thu hồi tới rơm dạ vừa lúc có tác dụng trồng da gạo người bình thường ra là không bỏ được lấy tới ăn nhiều nhất lưu một chút đỡ thèm mặt khác liền muốn bán đi tiệm gạo cấp trong nhà chợ cấp gia dụng lưu lôi vũ cái trúc lâu trong lúc linh điền loại chính là rừng trúc mỗi ngày đều có thể thải đảo đến không ít măng ăn không hết liền tất cả đều phơi thành măng khô lưu trữ từ từ ăn chờ đến tân gia cái hảo lúc sau lưu lôi vũ liền đem linh điển rừng trúc toàn bộ chặt cây sạch sẽ đem linh điền thu thập không ra tới, sửa ở linh điền rắc lúa loại. Một cái ngày đêm công phu, linh điền lúa nước liền trưởng thành một mảnh kim hoàng, đông lúa no đủ, tới rồi thu hoạch thời điểm. Nay bộ phận việc chỉ có thể lưu lôi vũ một người làm, bởi vì linh điền chung người khác vào không được. Nàng cắt lúa hiện tại là một phen hào thủ, chỉ thấy nàng không lưng đứng ở linh điền, tay trái bắt lấy một bó thân lúa, tay phải bắt lấy lưỡi hái nhẹ nhàng lôi kéo, một bó thân lúa liền cắt xuống dưới. Thuần tay đặt ở một bên, bùn đất chỉ để lại tấc lớn lên thảo can. Dùng lươi hái chính là sát lang kia một phen, lưu lôi vũ cấp an cái trôi đao, sử dụng tới cảm thấy phá lệ thuật tay. Cắt tốt thân lúa chỉnh tề hợp lại ở bên nhau, dùng thảo đằng bó thành một bó, kế tiếp liền phải bắt được bên ngoài đi tuốt hạt. Dưới chân núi song phong thôn có sân phơi lúa, nơi đó có toàn thôn công cộng cục đá chụp lăn bằng đá. Mỗi năm thu hoạch đập mùa, người trong thôn ra cắt thân lúa. Liền vận đến sân phơi lúa thượng mở ra tơi phơi. Phơi trước đem canh giờ, còn phải cấp thân lúa phiên mặt, mai cho đến ánh mặt trời phơi khô đông lúa bên trong hơi nước, cán tràng nhân ra liền đem cục đá trục lăn bằng đá đẩy lại đây. Cục đá trục lăn bằng đá là dùng chỉnh khối đại đá xanh mài rúa thành, hình dạng giống cái phóng ngã xuống thành thực đại thùng, trung gian thô hướng hai đầu lược tiểu một ít, hai đầu mặt cắt chính giữa các tạc ra một cái cột mắt, là dùng để trang quần giá. Cổn giá là cái đại một khung, trung gian trang có hai căn có thể chuyển động một trục. Cục đá trục lăn bằng đá sử dụng thời điểm, trước muốn đem cổn giá trồng lên trục lăn bằng đá thượng, một trục nhét vào cổn trong mắt, là có thể kéo động cổn giá, kéo trục lăn bằng đá chuyển động. Có gia súc nhân ra, sẽ đem cổn giá trồng lên gia súc trên người, làm gia súc tới kéo trục lăn bằng đá, không gia súc nhân ra dùng nhân lực kéo cũng đúng. Nghiên quốc tuất hạ khi Trước đem trục lăn bằng đá kéo đến bông lúa mặt trên, sau đó liền lôi kéo trục lăn bằng đá từng vòng qua lại xoay quanh. Trầm trọng trục lăn bằng đá nhất biến biến nghiền áp no đủ đông lúa, thẳng đến bông lúa bị nghiền nát, lúa viên rơi xuống ra tới. Lúc này tuốt hạt liền tính hoàn thành hơn một nửa, cục đá trục lăn bằng đá có thể bị đẩy đến một bên. Kế tiếp muốn nhẹ nhàng ôm đi sở hữu dơm dạ cọng dơm, sách lên cọng dơm khi, đông lúa một đầu chiều hạ chấn động rất xuống vài cái. đem dấu ở cọng dơm lúa viên cấp rũ ra tới. Dư lại lúa viên, bóc ra lúa diệp, cọng dơm mảnh vụn chờ toàn bộ quét làm đôi, tìm cái đầu gió tới dương. Dương mễ người nghiêng đầu gió đứng vững, đem hướng gió nhường ra tới, sau đó dùng một cái đại cái kỳ, thịnh thượng một cái kỳ đái dương lúa viên, nâng đến đầu vai gác ổn. Dương mễ khi một bàn tay đỡ lấy cái kỳ đế, một cái tay khắc nâng cái kỳ khẩu, đem cái kỳ khẩu đi xuống tùng. đồng thời thủ đoạn dùng tới xảo kính đông đưa thẳng đến lúa viên chậm rãi xuống phía dưới chảy rơi xuống gió thổi qua chảy lạc lúa viên trầm trọng lúa viên thổi không đi rơi xuống trên mặt đất xếp thành đôi khinh phiêu phiêu cọng rơm mảnh vụn tắc bị gió thổi chạy rơi xuống dương mễ người phía sau có khi gặp gỡ phong không đủ đại, hoặc là dương mễ người thủ pháp không đủ lão luyện dương quá một lần lúa viên bên trong vẫn là hôn tạp có tạp vật kia còn cần lại dương hồi thứ hai như thế như vậy lặp lại Mãi cho đến sở hữu lúa viên đều bị tách ra tới, cất vào sọn, lúc này mới xem như thu hoạch kết thúc lạc, có thể dọn về nhà mình kho lúa đi. Nhưng lưu lôi vũ ở tại trong núi, trục lăn bằng đá cùng sân phơi lúa đều là không có. Nàng loại lúa nước muốn tuốt hạn, cũng chỉ có thể toàn dựa hoa sức lực.